Xin chào tất cả quý vị Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Nguyên Vũ Và câu chuyện này dài khoảng 2 tiếng Thuận thấy nó rất là hay Một cái chủ đề mà Thuận thấy nó cũng khá là mới lạ Và nhiều khi Thuận đọc Thuận thấy rất là đau lòng trong cái câu chuyện này Đặc biệt là cho nhân vật người con Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ câu chuyện này cùng Thuận nhé Và nhớ like, share và đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký và để lại những bình luận sau khi nghe xong chuyện để giúp kênh có một lượt tương tác mạnh hơn để có thể đề xuất video cho nhiều người biết hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Lão Sần lê cái thân xác tàn tạ, bước thấp bước cao trên con đường mòn, lộn nhộn sỏi đá. Mỗi bước chân của lão là một sự ê bút không thôi, làm lão thi thoảng phải nhíu mày lại vì đau đớn. Cái chân trái, dấu tích của một lần đi săn, giờ đây cứ mỗi khi sương xuống lại đau đút lên tận tủy, khiến lão phải đi theo kiểu chấm phẩy. Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm, bộ dạng lão dần hiện lên thật kinh hãi. Lão gầy, nhưng không phải kiểu gầy yếu của kẻ thứ sinh, mà là cái gầy khô héo, quát quèo như một rễ cây đại thụ bị rút cạn nhựa sống. Da mặt lão sạm lại, chẳng chít những vết sẹo lồi lõm, bọc lấy đôi gò má cao vút như hai lưỡi dao. Đôi mắt lão vốn một thời tinh anh, khiến thú dữ phải khiếp sợ, nay chỉ còn là hai hố sâu khoám đục ngầu, lúc nào cũng long lên những tia nhìn hằn học với cả thế giới. Trên vai lão, cái giỏ mây cũ kỹ Nàn trè đã một cẩy đâm lịa trề Nhẹ bẩn một cách nhục nhã Bên trong chỉ có một con cà rừng bé tèo lông lá sơ xác, Cái đầu ngoẹo sang một bên Đôi mắt nhỏ xíu của nó đã lờ đờ Trông thảm hại chẳng khác gì chủ nó là bao Trước khi về đến ngõ Lão phải đi qua cái chợ xóm Gọi là chợ cho oai chứ Thực ra chỉ là một bãi đất trống nằm chờ vờ dưới gốc cây đa cổ thụ, nơi mấy mệt hàng rau héo, cá ươn tụ họp mỗi buổi sớm. giờ này chợ đã vãng từ lâu, một vài con chó gầy dơ xương đang sục sạo trong các đống rác, thỉnh thoảng lại gầm gừ với nhau vì một mẩu xương vụn. lão dần khựng lại giữa bãi đất trống xác sơ. ban đầu khi mới bẫy được con gà rừng này, lão đã định bụng ghé qua chợ bán quách đi lấy vài đồng bạc lẻ. Nhưng nhìn lại chiến lợi phẩm, lão lại muốn khạc nhổ. Con gà đừng giặc lái bé tèo, lông lá bù xù, trông suy dinh dưỡng chẳng kém gì thằng con lão ở nhà. Với cái hạng gà này, con đem ra chợ lúc đông người cũng chỉ nhận được những cái biểu môi khinh khỉnh của mấy bà nội chợ sành sỏi. Huống hồ bây giờ, chợ chỉ còn lại bóng ma của sự nghèo đói. Bán cho ai? Bán được mấy đồng? Chẳng bỏ công lão đi lại, Mà có khi còn bị đám trẻ ranh trong xóm, Nó cười vào mặt cho cái danh, Thợ săn lừng danh, Mà đi bán con gà nhép. Lão dừng lại bên gốc cây đa đầu xóm, Khạc một bãi nước bọt đặc quánh mùi thuốc lào xuống nền đất ẩm Rồi lầm bẩm trời. Chà bô cái rừng, Chà bô cái trời, Mơ mắt ra là hành hạ ông. Cả ngày giờ chỉ được một con gà bé tẹo này thì nhét không đủ kẽ rằng Nói gì đến chuyện thuốc với trả thang Lão hận Lão hận cái thân xác phản chủ này một Thì lão hận cái đời mỉa mai mười Ngày xưa nhắc đến dần thợ săn Từ mạn ngược đến mạn xuôi Có ai không nể Đôi bàn tay ấy Từng một thời thô bạo quật ngã hùm thiêng Từng lạnh lùng bóp nghẹt Cổ vượn chúa giữa đại ngàn sâu thẳm Khi ấy bước chân lão đi đến đâu Rừng xanh phải im tiếng đến đó thế mà nay cây thân hình từng được ví như cây gỗ lim ngàn năm ấy lại đang rệu rã như bộ khung của một chiếc xe bò quá đát lão đau lưng đau chân mỗi lần trái gió trở trời là ho khủ kủ như lao phổi chạy được vài bước là thở hồng hộc ôi đâu còn cái quá khứ oai hùng ngày xưa lão nhấc chân dẫm lên một chiếc lá chuối khô mục nát giữa chợ Nghe tiếng vỡ vụn dưới đế dép cao su lốp lưa thừa Cái âm thanh rắc khổ khốc ấy Sao mà giống đời lão thế Nó vụn vặt rẻ rúng Và chẳng có lấy một chút dư vị Lão lầm lũi đi tiếp Đi chừng thêm chục phút nữa Rẽ vào con ngõ bé tí sâu hùn hút Và chỉ đủ cho hai người lách qua nhau Cuối ngõ hiện ra một căn nhà Rột nát đến mức nực cười Nói là nhà cho sang Chứ nó chẳng khác gì một cái tròi canh rẫy bị bỏ hoang lâu ngày. mái tranh sơ sát chỗ thủng chỗ vá, nhìn lên thấy cả những mảng trời đen thẫm đang xà xuống. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cái mùi đặc trưng của sự nghèo đói đã ập đến. Lão đứng khựng lại trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt đục ngầu cố định thần để nhìn vào cái trõng tre cây sát vách đất. Ờ, cha uh, cha đã về đấy hả tiếng thằng tí cất lên nghe yếu ớt và mỏng manh như tiếng của một sinh linh đang cố thoi thóp để giữ lại hơi tàn thằng bé 10 tuổi mà người nó gầy nhom quát queo như một con mắm lâu ngày bị bỏ quên trong xó bếp đôi mắt nó to quá khổ lồi hẳn ra trên cái khuôn mặt chót lại xanh xao vì thiếu ăn và bệnh tật Cái cổ họng nó phát ra những tiếng khò khè. Nhịp thở đứt quãng, nghe nhọc nhằn đến tội nghiệp. Hề ai nghe thấy cái âm thanh ấy, người ta liền liên tưởng ngay đến một con gà rũ, rụng sạch lông cánh, đang nằm bẹp trên đống rác chờ ngày người ta đem vứt đi. Nhìn đứa con trai duy nhất nằm đó, lão dần không thấy lòng trào lên một chút niệm xót xa phụ tử nào. Ở cái ngưỡng cửa của cái chết, Khi cây bụng đang réo gào và thân xác đang lụi tàn, tình thương bỗng trở thành một thứ xa xỉ phẩm mà lão không đủ sức chi trả. Trái lại, lão chỉ thấy một nỗi gây tẩm, xen lấn út ức cay đắng. Lão thấy thẳng tí không phải là con mình, mà là một cái nợ đời đang ám lấy lão, hút cả những đồng tiền cuối cùng và chút sinh lực tàn tạ của lão vào những thang thuốc vô thượng, vô phạt. Thằng Tý cố gắng ngồi dậy, khó nhọc bảo. Chà ơi, con khát quá, khỏa họng con cũng đau. Lão chẳng đáp, chỉ quăng mạnh cái giọ mây xuống nền đất bụi bặm, Bịch một cái, con gà rừng tội nghiệp kêu lên một tiếng oác yếu ớt, thảm thiết rồi nằm im lềm như đã chết hẳn. Cái tiếng kêu ấy như một ngòi nổ, kích động vào cái dây thần kinh, Đang căng như dây đàn trong đầu lão. Lão nghiến rằng cơ mặt co rúm lại rít lên. Thì sao? Khát, lại khát. Mày có thấy tao vừa về đang mệt lừ đi không? Cái chân tao còn đang đun cầm cập. Cái phổi tao còn đang cháy lên đây này. Chà bố mày, tao đi đường từ lúc sương sớm đến giờ. Cái hơi cũng chẳng còn để mà thở. Bữa bước chân vào cái nhà này đã nghe thấy tiếng khóc mướn của mày. Mày muốn tao chết quách đi cho mày vừa lòng phải không? Thằng tí sợ hãi, nó còn đúng người lại. Tiếng ho lại kéo đến dồn dập. <cười> còn Con không dám làm cha giận. Nhưng mà thực sự, cái cổ họng con nó đau quá. Cha cho con xin miếng nước sắc còn sót lại trong ấm. Chỉ một hớp thôi cha. Nước sắc, lão giận gầm lên. Bàn tay cân quốc đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. Làm bụi bay mù mịt. Tiền đâu mà sắc với trả thuốc. Mày có biết là một thang thuốc của lão lang vừa nắp bằng mấy chục con gà rừng như thế này không? Tao đi rừng cả ngày giờ mới bẫy được một con gà nhép bán không ai mua. Thịt không bỏ dính răng. Lấy đâu ra tiền mà thuốc thang cho mày mãi? Hay mày muốn tao đi ăn cướp đi ăn trộm về để hầu hạ cái sắc chết dở của mày? Lão nhìn xuống con gà rừng đang nằm thoi thóp dưới chân. Rồi nhìn lại thằng con trai đang run rẩy. Một sự so sánh tàn nhẫn này ra trong đầu lão. Một bên là con thú có thể đổi lấy bát cháo, một bên là đứa con chỉ biết tiêu tiền và đòi hỏi. Lão cười khẩy, một điều cười chứa đựng sự mỉa mai tột độ của cái phần nghèo. Đời người ta thì con cái là lộc là lá, còn tao thì con cái là cái giống báo hại. Mày nằm đấy mà hấp gió cho nó no. Chứ cái ngữ mày á, cô uống thuốc tiên cũng chẳng sống nổi qua cái mùa sương muối này đâu. Đừng có mà làm khổ cái sắc già này nữa. Lão dần không chịu nổi cái không khí đặc quánh mùi bệnh tật này nữa. Tiếng hò của thằng Tí như những nhát búa gõ vào cái đầu đang đau như búa bộ của Lão. Lão vừa lấy con gà rừng đang nằm thoi thóp dưới đất, sách ngược hai cái chân khẳng khiu của nó lên. Con vật chỉ kịp vỗ cánh lạch bạch vài cái yếu ớt rồi buông xuôi. Khát thì đi mà mút ngón tay. Tao để lo cái bụng tao đã. Lão quăng lại một câu lạnh ngắt rồi dẫm lên cánh cửa liếp bỏ mặc tiếng gọi thều thào của thằng con chìm nghiệm trong bóng tối. Bỏ mặt thằng Tý đang nhìn theo bằng đôi mắt đẫm nước. Trong cái gian nhà tối tăm và ẩm thấp ấy chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của một người cha sắp phát điên vì bất lực và tiếng khóc không thành lời của một đứa trẻ bị chính cha mình ruồng rẫy lao lầm lũi đi về phía đầu làng đôi ánh đèn dầu lạc của quán mụ bảy hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt bẩn thỉu trên con đường đất lầy lội quán mụ bảy thực ra là một cái tròi lá dựng tạm bợ bên gốc đa cái xó xỉnh tụ tập của đủ hạng người dưới đáy xóm núi từ mấy tay nát rượu cho đến những kẻ lười lao động chuyên ngồi lê đôi mách bước chân vào quán Một thứ hỗn hợp mùi vị khó tà ập ngay vào mũi, mùi rượu gạo rẻ tiền nồng nạc đến nhức đầu, quyện chặt với cả mùi thức ăn ôi thiêu, mùi khói bếp khét lẹt và cả mùi của những chiếc áo vải sờn rách lâu ngày không giặt. Lão dần bước đến cái bàn gỗ nằm sâu trong góc tối, cái bàn cáo bận đen kịt một lớp mỡ đồ ăn và mồ hôi người tích tụ qua nhiều năm tháng, đến mức sờ vào thấy dính giáp như nhựa đường. Lão không nói không rằng, quăng mạnh con gà rừng lên bàn. "Này Mụ Bảy, làm con gà này đi, cho thêm bát rượu trắng loại nặng nhất ấy, loại nào mà uống vào cháy cả ruột gan thì càng tốt." Mụ Bảy đang lom khom dọn dẹp mấy cái bát sứt mẻ, nghe tiếng thì ngẩng cái mặt đầy thịt lên nhìn. "Chào, cái nhan sắc của mụ mới thật là một sự thách thức với mỹ học." Phấn son rẻ tiền được mũ chát bệ rạc. Loang lộ trên làn da bánh mật đầy nếp nhăn Khiến mũ trông như một tên hề Mà dường như chính mũ cũng chẳng nhận ra được lớp vấn son Khiến mũ trông nực cười đến chừng nào Mũ cầm con gà rừng lên bằng hai ngón tay Đưa lên ngang tầm mắt xong biểu môi Ôi dào ôi Tưởng đại gia thợ săn lừng xanh mang hùm mang hổ Mang vượn chúa đại ngàn về Hóa ra này mang con chim sẻ này đến cho tôi à lão xem con này vặt lông xong á chắc chỉ còn mỗi bộ xương khô làm cho lão thì tôi tốn tiền củi tiền gia vị hơn cả tiền gà mà này lão dần à tiền đầu từ cái tuần rằm tháng trước á lão còn chưa thanh toán đâu nha. sổ tôi ghi đỏ lưng cả trang rồi đấy mẹ kiếp mụ cứ làm đi tôi nợ chứ tôi có quỵt của mụ đồng nào đâu mà mụ lo sấp vó lên thế Cả cái đường già này còn chưa nốt nổi lão dần này Thì mấy đồng đậu lẻ của mụ bỏ bèn gì? Cứ ghi vào sổ đấy, hôm nào tôi săn được con thú lớn Tôi trả cả vốn lẫn lãi cho mụ tha hồ mà sắm sửa phấn son Mụ bảy nguyết dài một cái đến tận mang tay Cái nguyết của người đàn bà chợ búa sành sỏi Mụ tay vừa vặt lông gà sồn sột, sột Nước sôi bốc khói nghi ngút Miệng vừa dậu lên mà nói Thôi thì nể tình chỗ láng giềng lâu ngày Tôi lại cho não nợ thêm bát rượu này nữa vậy. Nhưng mà lão đã nghe tin gì chưa? Đúng là cái sự đời, người ăn không hết kẻ lần không ra. Ông bá nhà ngay sát vách lão ấy, vừa mới rước thêm một cô vợ bé về chiều nay đấy. Ngày đầu là con gái nhà lành dưới huyện, mới 18 đôi mười da trắng như bông bưởi, tóc dài chấm gót, mắt phượng mày ngài. Ôi chào chào chào, chồng ơi cứ gọi là nuột nà cháu bù cho cái vẻ bệ rạc của nhà lão. Lão giận không đáp lại, nhưng đôi bàn tay lão đang đặt trên mặt bàn, mờ màng bỗng xiết chặt lại. Cái tên ông bá cùng hình ảnh cô vợ 18 tuổi như một gáo nước sôi rội thẳng vào cái lòng tự ái và sự đố kỵ đang âm ỉ cháy trong lòng lão. Lão nhìn chừng chừng và bát rượu trắng mụ bẩy vừa đặt xuống, thấy bóng hình mình trong đó, tàn tạ, già nua và khốn khổ đến cùng cực. Lại vợ bé, lão ấy gần đất xa trời rồi còn rước cái ngựa ấy về làm gì cho nó phí đời con gái người ta ra. Mụ bầy cười Khanh khách, tiếng cười nghe như tiếng vịt đực. <cười> phí là phí thế nào? Ông giàu thì có gái gú theo cũng là chuyện thường thôi. Mà lạ lắm cơ nha. Ông bá năm nay cũng ngoại lục tuần rồi, mà trông cứ phơi phới như thanh niên. Người ta bảo ông ấy có bí quyết gì kinh khủng lắm, càng ra lại càng sung sức đêm đêm cứ gọi là rộn ràng cả một vùng Lão thấy chưa Người ta có tiền có của thì người ta hưởng lạc Còn lão thì Đến con gà rưng cũng chẳng có mà ăn cho ra hồn người Đúng là cái số đỏ của nhà người ta Nó che hết cả phần thiên hạ rồi lão ạ Mộ Bảy bỏ lửng câu nói bằng một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ Vào bộ dạng bệ rạc của lão dần Lão không nói gì Nhưng đôi bàn tay đang cầm bát rượu run lên bẩn bật, miếng rượu cay xè đi vào cuốn hỏng mà lão thấy đắng ngắt. Cái hình ảnh lão bá hồng hào ôm cô vợ trẻ măng, cười nham nhở hiện lên trong đầu lão, rồi lại đối lập với hình ảnh lão nằm còng queo, nghe tiếng thằng con sắp chết ho khụ khụ trong gian da nhà rột nát. Sự đố kỵ út ức như một ngọn lửa bị dồn nén bấy lâu, này gặp thêm lời khích bác của mụ bảy bỗng bụng cháy dữ rồi lão uống cạn bát rượu đập mạnh xuống bàn mẹ kiếp rồi mụ xem tôi cũng sẽ có lúc như thế tôi không chịu thua lão bá đâu nói thế thôi nói cho sướng cái miệng để che đậy cái nỗi nhục đang dâng lên đến tận cổ chưa thực ra trong lòng lão một nỗi tủi thân và tự ái đến cực độ đang cào xé Lão dần nhìn cái bóng mình đổ nhòe nhòe trên vách quán, bỗng tay thường hại cho cái hình hài bệ rạc ấy. Mười mấy năm trước thôi, nhắc đến dần thợ săn, người ta nghĩ ngay đến một gá thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, bắp tay cuộn cuộn. Hồi ấy, mỗi lần lão vác xác thú đi qua đầu làng, bao nhiêu cô ạ 18, đôi 10, cứ gọi là mắt sáng rỡ. Tìm đủ mọi cớ để tí tởn làm quen Lão dần hồi đó có quyền kiêu ngạo Lão chọn được một cô vợ xinh đẹp nhất nhì vùng Lại còn tháo vát chăm chỉ Đêm tân hôn tiếng cười hạnh phúc của lão Khiến bao nhiêu gã trai trong làng ghen tị đến đỏ cả mắt Thầm rủa xả cái số lão Sao mà vượng thế Nhưng ông trời dường như chỉ cho ai cái gì đó Để rồi đòi lại bằng một cách tàn nhẫn hơn Ngày vợ lão sinh thằng tí, gian nhà tranh rộn ràng bỗng chốc biến thành một địa ngục đầy mùi máu. Vợ lão chết trên vũng máu của chính mình, để lại một sinh linh bé tí, gầy gò và tiếng khóc xé lòng. Cách chết ấy như một nhát dao chí mạng chặt đứt sợi dây nhân tính trong lão. Lão suy sụp, lão gầy rộc đi, đôi vai từng gánh cả đại ngàn dầu sụp xuống dưới sức nặng của nỗi tang thương, rồi cái vận hạn chưa dừng lại ở đó. Một lần lên rừng bẫy thú trong cơn mệt mỏi và lơ là, lão xa chân vào một cái bẫy sắt rỉ sét do chính kẻ thù hoặc một tay thợ săn lạ mặt nào đó để lại. Cái phập ấy đã lấy đi của lão một bên chân và cả cái danh dự cuối cùng. Từ một vị chúa tể rừng xanh, lão trở thành một kẻ tàn phế, một con vượn già đi chấm phẩy, sống bằng những đồng bạc lẻ và sự khinh miệt của xóm giềng. Lão dần cúi xuống, đưa đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ lên trước mặt. Đôi bàn tay này từng bóp nghẹt cổ thú dữ. Giờ run rảy, cầm không vững bát rượu nợ. Lão ốt lắm Lão hận cái thân xác phản chủ này một. Thì lão hận cái đời mỉa mai, cháu trợ này mười. Lão tự hỏi trong cơn say chánh choáng Tại sao? Tại sao lão phải nuôi một cái nợ đời là thằng tí? Cái đứa trẻ ấy đã lấy mạng mẹ nó. Và... Giờ đang hút nốt những giọt máu cuối cùng của lão. Tại sao lão phải chết dần chết mòn, thối rữa trong cái ngõ nhỏ tối tăm này? Trong khi lão bá, kẻ chẳng làm gì ngoài việc ngồi mát ăn bát vàng, lại được hưởng lạc, được cưới vợ trẻ, được hồi xuân. Cái sự bất công ấy như một liều thuốc độc ngấm vào tâm trí lão. Lão không thấy mình sai khi ghét thằng tí. Lão chỉ thấy mình là nạn nhân của một định mệnh nghiệt ngã. Nỗi sợ cái chết bắt đầu len lõi như một con rắn lạnh ngắt bỏ dọc sống lưng. Lão sợ mình phải chết khi chưa kịp trả thù cái đời này. Chưa kịp cho mụ bảy và lão bá thấy rằng lão vẫn có thể trở lại làm một kẻ khỏe mạnh, có uy như xưa. Lão đứng phát dậy, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn mụ bảy một lần cuối rồi làm lũi bước ra khỏi quán. Luồng gió đêm hất tung mái tóc bù xù, nhưng không làm dịu đi cái đầu đang nóng rực. Lão dần không về nhà ngay Cái mùi thuốc sắc rẻ tiền Và tiếng ho như xé vải của thằng tí lúc này Chẳng khác nào những cái rằm đâm vào da thịt lão Đau đớn và bực bội Đôi chân chấm phẩy cứ thế dẫn lão Lầm lũi đi ngược lên phía gò cao của bạn Đời ấy tách biệt với những gian nhà tranh nghèo nàn Là một căn nhà ngói ba gian ám khói đen kịt Mùi hôi nồng của đủ loại rễ cây khô quyện với cả mùi tanh tao của xác thú treo lủng lặng dưới hiên. Đó là xào huyệt của cụ lang thăng, kẻ mà người ta vẫn bảo là có thể cướp cơm của tự thần nếu người ta có đủ tiền. Bước vào trong không khí đặc quánh sự u ám, cụ lang thăng đang ngồi thu mình bên ngọn đèn dầu lạc tù mù. Đôi mắt nhau lại sau gọng kính trễ xuống tận cánh mũi, tìm mẩn phân loại mấy thang thuốc bắc, Thấy bóng lão dần lù lù xuất hiện ở cửa như một bóng ma Cụ Lang chẳng buồn ngẩng đầu lên Chỉ húng hắng hò một tiếng khê Đặt khói thuốc rồi buông một câu xanh rợn Lại đến bốc thuốc cho thằng tí à Tôi đã bảo rồi Cái phổi nó nát như tương bẩn rồi Có đổ vàng vào bụng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm vài bữa Lão A mang nó về mà lo hậu sự dần đi là vừa Đến đây làm gì cho tốn công tôi Lão dần không đáp lại nửa lời Tiến lại gần cái bàn gỗ cạnh cụ ta Run rẩy đưa bàn tay thô ráp Vào tận sâu trong lớp áo tơi rách nát Rồi ra một cái bọc vải xanh Được buộc ở túm bằng mấy vòng dây chuối khô Lão đặt cái bọc xuống bàn Tiếng cột vang lên nặng trịch Khiến đôi mắt cụ lang thăng Cũng bất giác liếc sang Đầy vẻ tò mò Lão dần lóng ngóng Mở từng lớp vải Bên trong hiện ra một mớ tiền lẻ nhau nát, có cả những đồng bạc trắng từ thời não thời nào. Nhưng điều kỳ lạ là chúng đều được vuốt phẳng phiêu sạch sẽ đến kinh ngạc. Đó là số tiền lão đã tích cóp suốt mười mấy năm trời ròng rã. Nhã ra đống tiền này là để dành cho thằng tí cưới vợ, để xây lại cái nhà rột nát, hay ít nhất là để lo một đám ma linh đình cho chính lão khi nằm xuống. Cô lang thang nhìn thấy đống tiền thì đôi mắt đục mờ bỗng rực sáng lên. Lão bỏ sở nắm rễ cây trên tay, đẩy gọng kính lên cao, bộ dạng bỗng chốc trở nên sợi lỡi. Lão giả tảng, giọng điệu ngọt sớt như mía lồi. Chà chà, hôm nay lão dần nhà ta bỗng nhiên số đỏ thế này cơ. Đống tiền này à, nhẽ ra phải mua được cả nửa kích làng này ấy chứ. Thế nào? Định chơi sang bốc thuốc tiền cho con trai à? Được rồi, nệ tình cho quen biết, để tôi vào trong lấy loại nhân sâm tốt nhất. Loại mà chỉ dành cho bậc quan lại dưới huyện, đảm bảo thằng bé uống vào là bật dậy như tôm tươi ngay. Cụ Lang vừa nói vừa đưa tay định vớ lấy đống tiền, nhưng lão dần bỗng chặn tay lại, đôi mắt lão đỏ ngầu nhìn thẳng vào cụ Lang. Một cái nhìn chứa đựng sự ích kỷ đến lạnh người. Không phải cho nó, số tiền này tôi dùng cho tôi. Cô Lang khựng lại ngơ ngác. Cho lão? Lão thì thuốc thang cái nỗi gì? Cái ngữ như lão chỉ cần ngày ba bữa cơm trắng cho no bụng, tối về đánh một giấc là khỏe như trâu mộng ngay ấy mà. Lão định đùa tôi chắc. Lão giận không đùa Lão nhìn thẳng vào mắt cụ lang Bằng đôi mắt đỏ ngầu Sòng sọc những tiêm máu vì rượu Và vì một thứ dục vọng điên dại Tôi muốn khỏe như thằng trai tráng đôi mươi Tôi muốn cái chân tật này Phải hết đau Cái người tôi phải hừng hực, Phải nóng được như cái đêm tôi mới rước vợ về kìa Cụ hiểu không Tôi muốn cái thứ mà cụ vẫn thường Đi tay người ta Là cải lão hoàn đồng Là trường sinh bất lão ấy Đã bả làm được Thì lão dần này cũng phải làm được. Cô lang thang nghe đến đó thì buông thóng nắm rễ cây trên tay xuống mặt bàn. Cô im lặng nhìn cái bọc tiền rồi lại đưa mắt, nhìn cái bộ dạng bệ rạc của kẻ đang đứng trước mặt. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, lão giận trông thảm hại đến mức nực cười. Một cái xác già nua bẩn thỉu, hôi nồng mùi rượu rẻ tiền. Thế mà lại đang mơ về một mùa xuân xanh tươi thắm. Một thoáng khinh bị lạnh lùng lướt qua đôi mắt đục mở của lão thầy lang già. Trong cái nghiệp làm thuốc bốc nợ cho thiên hạ bấy lâu nay, cụ lang đã gặp không biết bao nhiêu kẻ ác, kẻ gian. Nhưng cái hạng người mà dám dốc sạch tiền cứu mạng của con trai đang nằm chờ chết để đổi lấy một chút ảo mộng hồi xuân cho cái thân già thối rữa thì đúng là cụ mới thấy lần đầu. Cụ lang nhếch cái môi mỏng dính rồi bảo Được. Nếu Lão đã quyết trí trời sang, quyết trí rũ bỏ cái nợ đời thế này thì tôi cũng chẳng hẹp lòng gì mà không giúp. Tôi có một phương thuật bí truyền, một thứ thuốc mà từ thời vua chúa ngày xưa đã dùng để giữ gìn long thể. Nhưng tôi nói trước, thuốc này nó nặng đô lắm, Lão có dám trời đến cùng không? Lão giận nghiến răng, bàn tay đập mạnh xuống bàn như để khẳng định cái quyết tâm của mình. Cụ cứ nói đi. Đời tôi đã xuống đến đáy địa ngục rồi Còn sợ gì máu với cả trà oán nữa Tôi chỉ cần biết làm sao để tôi khỏe Làm sao để tôi đứng thẳng lưng Mà nhộ vào mặt cái lũ khinh rẻ tôi ở quán mụ bầy kia thôi Cụ lang thăng nghe xong Khẽ gật đầu một cái Cụ hạ thấp xong, cái giọng, Cái dòng khê nồng mùi thuốc bắc Giờ đây lại mang theo một luồng âm khí lạnh lẽo Lão đã quyết thì tôi nói Nhưng nghe xong thì đừng có mà run cầm cập như cầy sấy đấy Muốn hồi xuân, muốn cây gần cái cốt nó dẻo dai như rắn rừng Thì chỉ có một thứ duy nhất trị được thôi Cao huyết hầu Lão dần nhau mắt Cao huyết hầu là cao xương khỉ chứ gì? Thứ ấy tôi nấu một phát lạ gì? Cô lang thang cười hì hì <cười> Xương khỉ thường thì nói làm gì cho phí cái bọc tiền này của lão Đây phải là vượng chúa Mà lại phải là vượn chúa đang mang thai. Lão hiểu không? Phải là cái giống vượn tinh khôn nhất đại ngàn. Và trong bụng nó đang có một sinh linh chưa kịp thành hình. Cái tinh huyết của giống vượn lúc mang bầu. Nó là thứ tinh túy nhất của trời đất. Nó mới đủ sức vực cái xác ve của lão dậy được. Lão nghe cho kỹ đây. Khi bắt được nó tuyệt đối không được giết trước. Lão phải chuẩn bị một cái nồi đồng đại. Nước sôi sùng sục, rồi cứ thế mà ném sống nó vào. Lão dùng đòn gánh dìm chặt nắp nổi lại, ninh liên tục 7 ngày bảy đêm không được để ngắt lửa. Khi nào thịt xương tan chảy, cái bào thai trong bụng cũng hòa tan vào nước cốt, tạo thành một thứ cao đen đặc quán như nhựa đường thì mới đạt. Hút bát đầu tiên lúc còn nóng hổi, lão sẽ thấy cái xuân xanh nó chảy rần rần trong huyết quản ngay lập tức. Lão dần nghe đến đoạn ném sống dìm chặt nắp, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Lão vốn là thợ săn, giết chóc chẳng gây tay. Nhưng cái cách luyện này, sao mà nó nghe tàn độc vậy? Nó trái luân thường đạo lý đến vậy. Thế nhưng trong cái đầu đang mụ mị vì rượu và đố kỵ hình ảnh lão bá đang ôm cô vợ trẻ 18 tuổi lại hiện lên như một bóng ma trêu ngươi. Lão nghiến rằng cờ mặt co rúm lại hỏi rằng Chỉ cần thế thôi à? Có chắc là khỏe lại không? Cụ lang thẳng nhếch mép Lão không tin tôi thì tiền đây tôi trả lại Nhưng tôi nói cho Lão biết Đây là cơ hội duy nhất để Lão thoát khỏi cái kiếp khổ sở này đấy Còn chuyện thẳng tí Cụ lang lặng lặng bốc một nắm rễ cây mốc meo Những thứ rác rưỡi mà cụ định vứt đi Rồi ghéo vào một mảnh giấy bản vàng ố. Đây, thuốc của quý tử nhà lão đây. Về sắc cho nó uống. Cốt để nó đừng có ho khổ khổ làm lão điên đầu. Còn lão, lo mà chuẩn bị nọ với cả bẫy đi. Lão dần nhìn xuống cách chân thọt. Rồi lại nhìn đôi bàn tay đang đun rảy. Một nỗi lo sợ mơ hồ hiện lên trong đôi mắt. Lão liếc nhìn cái bọc tiền đã nằm gọn trong cháp của cụ lang. Rồi theo thảo bằng cái giọng khàn đặc. Nhưng cụ Lang ơi, Cụ nhìn cái thân sắc này của tôi xem. Tôi bây giờ đến con gà đừng còn vô trượt, Phổi thì thở không ra hơi, Cái chân thì chấm phẩy thế này. Đại ngàn sâu thẳm, Tìm đâu ra con vượn chúa, Mà lại còn là vượn đang mang thai. Nó tình khôn như quỷ, Tôi sợ chưa kịp thấy bóng nó, Thì cái xác giả này đã phơi dưới gốc cây rồi. Cụ có cách nào hay cụ có thuốc gì trợ lực cho tôi không? Cụ lang thang nghe xong đít một hơi thuốc lão Khói phả ra trắng xóa che lấp cả gương mặt Qua làn khói giọng cụ vang lên đều đều chua chát Lão bảo lão yếu Không Cái lòng tham và sự đố kỵ trong người lão Nó còn mạnh hơn cả hộ báo đấy Lão chỉ có thể tự cứu mình thôi Chẳng ai săn hộ lão cũng chẳng ai nấu hộ lão bát cao ấy cả hoặc là lão chấp nhận nằm đây chờ chết trong cái xóm núi này nghe thằng con lão họ khổ khổ cho đến lúc cả hai cũng xuống lỗ hoặc là lão phải hóa thành một con thú dữ bò vào rừng mà cướp lấy cái mạng của con vượn ấy về lão hiểu chưa tự cứu lấy mình đi lão dần im lặng Lời nói của cụ lang thăng như những gáo nước lạnh tạt vào mặt Nhưng lại làm cái ngọn lửa điên cuồng trong lòng lão bùng cháy dữ dội hơn Lão thấy mình không còn đường lùi Tiền đã mất, nhân tính cũng đã bán Giờ chỉ còn cái xác giả này để đặt cược Được, cụ nói đúng, tôi chỉ có thể tự cứu mình Lão lầm lũi đứng dậy, bóng lão đổ dài trên vách đất Trông gù xuống và méo mó Lão xách cói thuốc rác của con Bước ra khỏi gian nhà đầy mùi xác thú Cô lang thang nhìn theo cái bóng chấm phẩy của lão dần Khuất dần trong bóng đêm đen kịt Lặm bẩm một mình cha mẹ ơi Đúng là cái giống người Khi đã bị dồn vào đường cùng Thì còn đáng sợ hơn cả ma quỷ Để xem Cái tự cứu mình của lão sẽ dẫn lão đi về đâu Hay là dẫn thẳng xuống địa ngục Ba ngày sau Khi bóng tối lại bắt đầu xà xuống cái ngõ nhỏ như một con diều hâu rình mồi, người ta thấy lão dần hiện ra ở đầu làng. Lão không còn đi bằng cái dáng chấm phẩy thường ngày, mà gần như là bò. Một tay lão kéo lê chiếc củi sắt, tay kia trống gậy, mỗi bước đi là một vũng máu sẫm màu để lại trên nền đất bùn. Lão dần tươi tả lắm, một bên mắt lão sưng hút tím bầm, máu khô bết lại với lá rừng trên trán. Chiếc áo tươi rách nát này chỉ còn là những mảnh rẻ thấm đẫm máu tươi và nhựa cây. Nhưng lạ thay, đôi mắt còn lại của lão rực lên một thứ ánh sáng điên dài. Một niềm hân hoan bệnh hoạn của kẻ vừa cướp được báu vật. Trong chiếc cuối sắt là một con vượn chúa. Nó ngồi thu mình, đôi tay dài khẳng khiu ôm lấy cái bụng bầu lùm lùm vượt mặt. Con vật không gầm rú, không cào cấu. Nó chỉ nhìn lão dần bằng đôi mắt tròn xoe, ươn ướt và một cái nhìn van nài của một người đàn bà đang độ khai hoa nở nhụy. Thỉnh thoảng nó khẽ khạc lên một tiếng đau đớn. Mỗi lần như thế cái bụng bầu lại khẽ động đầy. Như thể sinh linh bên trong cũng đang đun rảy vì cảm nhận được điều không lành sắp xảy đến. Cây ngõ nhỏ bỗng chốc nhốn nháo hẳn lên như có đám rước. Làng xóm kéo ra xem đông lắm. Người ta đứng dọc hai bên ngõ, mắt chữ o, mồm chữ a. Mụ bảy quán rượu, quẹt cái mõ đầy vôi trầu, kinh ngạc đến mức quên cả miệng mai. lão bá cũng hé cánh cửa gỗ lim, nhào mắt nhìn qua kẻ hở, với vẻ vừa tò mò vừa khinh khỉnh. Những tiếng xỉ xào nổi lên như ong vỡ tổ không ngừng vang lên trước cửa nhà, khiến thằng tí trong cơn mềm man cũng giật mình tỉnh dậy. Cố gắng lết ra xem chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt nó là một cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này nó không thể quên. Lão dần trong bộ dạng thế thảm, tơi tạ không ra hình người, đang lôi cái củi bên trong một con vượn vào gian bếp. cha cha sao thế này? Nó chạy lại đỡ lấy lão, nhưng lão giật phát tay ra, khiến nó ngã rúi rồi Lão dần chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, quăng cái nỏ gãy và cây gậy trống sang một bên Rồi đổ úp cái thân xác tàn tạ xuống chiếc chóng tre ọp ẹp ngay cạnh chiếc củi Rồi thở hát ra như chút hết gánh nặng Cho một chuyến đi săn Đánh đổi bằng cả tính mạng Lão nhìn con vườn, Nhìn thằng tí Bật ra những tiếng cười khủng khủng trong cổ họng Mày Mày thấy chưa Tao đã bảo Lão dần này chưa hết thời đâu Cả cái làng này khinh tao Nhưng ta không thua thằng nào hết, ta sắp được làm người rồi, ta sắp sống lại cái thời trai tráng để cho cái lũ nhà lão bá phải loi mắt ra mà xem. Thằng tí đứng đó hai chân run cầm cập như cày sấy. Nó nhìn cha rồi lại run rảy đưa mắt nhìn về phía cái củi sắt đang bốc lên mùi hôi hám của thú vật và mùi tanh nồng của máu tươi. Nhưng nhức nhối nhất, ám ảnh nhất chính là cái bụng bầu của nó. Cái bụng căng mọng lên một cách bất thường dưới lớp da mỏng manh, nhợt nhạt. Mỗi khi con vật khẽ cỡ mình đau đớn, cây khối thịt ấy lại nảy lên. Như thể sinh linh bé bỏng bên trong cũng đang cảm nhận được nỗi khiếp sợ từ người mẹ. Nên cố cào cấu vào lòng mẹ để tìm đường trốn thoát. Nó không gào rú điên cuồng, cũng chẳng dùng móng vuốt cào cấu nan lồng để tìm đường thoát thân. Nó lết đôi chân run rảy lại gần phía lão dần. Đôi bàn tay to lớn với những ngón dài lêu nghêu bỗng chắp lại trước ngực. Nó lạy, cái đầu nó cúi rạp xuống rồi lại ngợn lên. Hai dòng nước mắt nóng hội lan dài qua đôi gõ má, để lại hai vệt dài rõ rệt trên lớp lông mặt xám ngoét. Thế nhưng, trước sự van xin thảm thiết ấy, lão dần chỉ hử lạnh một tiếng. Đối với lão, cái lạy kia không phải là linh tính của sinh vật. Mà chỉ là dấu hiệu của bát cao sắp đạt độ. Lão nhìn nước mắt con vượn mà chỉ thấy màu đen óng của nhựa cao. Thấy cái vẻ hồng hào của lão bá. Và thấy cái xuân xanh mà lão khao khát chiếm đoạt bằng mọi giá. Thằng tí thút thít. Con vượn nó, nó biết lại kìa cha. Nó đang khóc. Nó giống giống người quá cha ơi. Hay là mình thả nó về rừng đi. Chát một cái tát này lửa hẳn cả năm dấu ngón tay lên khuôn mặt xanh xao của thằng bé, khi nó ngã nhào, đầu đập vào cạnh nồi đồng đại, nghe một tiếng bong. Lão dần nghiến răng, cờ mặt vặn vẹo vì những vết thương bị xé toạc ra sau cú vùng tay. Chả bố mày đồ ngu, mày định để ông chết rục xương ở cái xó này à? Mày có biết tao phải đánh đổi cả cái mạng già này, phải vật lộn với thú dữ, phải lết bằng 10 đầu ngón tay... Mới bắt được nó về đây không? Mày nhìn cái chân tao đi Nhìn cái mặt nát bét này đi Tao nhìn ăn nhìn mặt Cắn răng nộp tiền cho lão lang Bốc thuốc cho mày uống Mà mày lại định báo hại tao Định cướp lấy cái tuổi xuân của tao à Cái giống còn cái gì mà ác đức thế hả? Lão dần lườm mắt nhìn con vật đang run rầy trong củi Đưa mắt lão long lên một thứ dục vọng tàn độc Đã biết mình chưa thể ra tay ngay lúc này Cái thân xác này đang kiệt quệ, những vết vượn cào trên ngực đang bắt đầu mưng mũ, hành hạ lão bằng những cơn sốt hầm hập. Lão cần vài ngày, lão cần phải lành lại cái da cái thịt này để đủ sức nấu cao suốt bảy ngày đêm. Lão nhìn nổi đồng, nhìn con vượn, rồi lại nhìn thằng con đang ôm mặt khóc dưới đất. gian bếp tối tăm chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề của lão và tiếng khẻ khẹt thề lương của con vật tội nghiệp. Mấy hôm sau trời bỗng sấm sét như mặt kẻ chết trôi, gió lùa qua khe liếp lạnh buốt, mang theo cái vị tanh tao của rừng già. Lão dần thấy cân cốt đã đủ cứng, cái chân thọt đã bớt mừng mủ lão quyết định ra tay. Lão lôi con vượn chúa từ trong củi sắt ra, con vượn chỉ còn hơi thở thoi thóp, nhưng đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy cái bụng bầu. Nó không còn sức để giãy giụa, chỉ dùng đôi mắt ướt sũng và đỏ ngầu Vì oán hận nhìn lão Như một lời khẩn cầu cuối cùng Nhưng lão dần nào quan tâm Lão vừa chết củi vừa làm bầm Mày đừng trách tao Đời nó bạc với tao Thì tao phải bạc với mày Mày chết để tao được sống Để tao còn cưới vợ Còn làm người Chứ không phải làm cái xác ve cho thiên hạ nó nhộ vào mặt Nước trong nồi bắt đầu sôi Thằng tí đứng nép sau cánh cửa, tay bịt chặt tay nhưng đôi mắt không cách nào rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng. Nó thấy cha mình, cái người đàn ông đã mất hết nhân tính cùng hai ba thanh niên khác. Lão thuê vẻ họ nhau nhấc bộng con vượn chúa lên. Không một chút do dự, lão quăng phịch cái sinh linh đang mang thai ấy vào biển nước đang sôi sùng sục. Một tiếng rú xé tâm can vang lên, con vượn quản quài. Nước sôi bắn tung tóe lên mặt lão dần, làm ra thịt lão rộp lên, nhưng lão chẳng mang. Lão cười hơ hớ vỡ lấy cái đòn gánh, dùng hết sức bình sinh, tỉ mạnh lên cái nắp nồi đồng đài. Tiếng móng tay con vật cảo cấu vào thành nồi đồng nghe kèn kẹt. Ban đầu là tiếng da thịt trà sát, sau đó là tiếng móng tay lật móng, rồi đến tiếng xương chạm vào kim loại khi lớp thịt đã tuột ra. Lão dần nghiến răng, hai tay tỉ mạnh lên đòn gánh, mặt mũi đỏ gai, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm. Chồng lão lúc này chẳng khác gì một tay đổ tệ dưới âm ti. Lão đang dìm một mạng sống, hay đang dìm chết nốt chút nhân tính cuối cùng của mình vào biển nước sôi ấy. Suốt bảy ngày đêm, ngọn lửa không lúc nào tắt. Mùi lông thú bị đốt cháy khét lẹt, ban đầu nhanh chóng chuyển sang một thứ mùi hôi nồng nặng kinh tởm mùi thịt xương tan rã quyện với mùi máu, mùi phân thú và cả mùi của sự thối rữa dưới nhiệt độ cao. Cái thứ mùi khiến thằng tí mỗi khi người thấy đều buồn nôn đến mặt xanh mật vàng. Lão dần ngồi đó không đợi nổi cao nửa bước. Đôi mắt lão giờ đây sâu hóm, đỏ lử như hai hòn than vì thiếu ngủ và vì cái dục phọng trường thọ đang đốt cháy tâm can. Lão nhìn cái nổi đồng như nhìn một kho báu, mà kẹo oán khí quanh nhà, khiến ngay cả lũ quạ trên cây đa cũng phải bay đi vì khiếp hãi. Đến ngày thứ bảy, khi lão run rẩy mở nắp nổi, một làn khói đen kịt bốc lên. Dưới đáy nổi không còn con vượn chúa, không còn bào thai tội nghiệp, chỉ còn lại một thứ cao đen đặc quánh, bóng nhảy. Lão đường ngón tay quẹt một miếng cao đưa lên miệng mút chồn trột, rồi cười. Một điều cười và điên dại. Lão đầu có hay biết rằng, ở góc tối của san bếp, thằng Tý đang nhìn lão bằng đôi mắt, không còn một tia sáng nào. Lão dần múc một bát đầy, thứ cao ấy đặc sệt đen ngòm và bóng nhảy như nhựa đường nấu chảy. Thỉnh thoảng lại nổi lên những màu vụn trắng ẩn ly ti của xương tủy đá nát. Một lớp váng mỡ vàng xỉn tanh nồng phụ lên trên bề mặt, phản chiếu ánh sáng vàng vọt ma quái của ngọn đèn dầu sắp cạn. Lão không ghê tởm cũng chẳng thấy hôi thối. Lão nhìn bát cao huyết bằng một ánh mắt thèm thuồng điên dại đôi đồng tử dán ra như kẻ nghiện thuốc lâu ngày. Lão đưa bát lên môi, mặc kệ hơi nóng phả vào mặt. Lão hút một ngụm lớn, hấp sạch cả những vụn xương lão rào. Chào ơi, cái vị của nó không ngọt như mật ong rừng, không cay nồng như rượu đế mà mang cái vị tanh nồng của máu tươi bị cô đặc. Vị đắng chát của nội tạng và vị ngậy tẩm lợm của tùy sống. Khi dòng nước đen ấy trôi xuống cổ họng lão cảm giác như mình vừa nuốt một luồng than hồng rực lửa. Nó đốt cháy thực quản khiến lão muốn nghẹt thở. Nhưng ngày khi cái luồng hỏa xà ấy chạm đến dạ dày, nó bỗng chốc tan ra biến thành một luồng khí lạnh ngắt, sảng khoái đến lạ thường, lan tỏa khắp tứ chi. Lão dần thấy một luồng điện cực mạnh chạy dọc sống lưng, làm não nảy người lên. Cái chân thọt bỗng chốc thấy ngứa ran. Cảm giác ấy kinh khủng lắm, như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến lửa đang chui rút, cắn xé và khâu vá lại từng thớ thịt bầm tím dưới lớp da mừng mụ. Lão nghe thấy tiếng gần cốt mình co giãn. Tiếng mô thịt phập phòng tái tạo một cách thô bạo Thần kỳ lắm Lừng lão cũng bớt đau rồi Không biết là thứ thần dược nhuốm máu kia Có hiệu nghiệm tức thì Hay do cái lòng tham vô đáy Đã đẩy lão vào một cơn ảo tưởng cực độ Nhưng thật sự Lão thấy mình khỏe lên một cách lạ kỳ Lão nhớ cái chân thọt lên Xoay nhẹ cổ chân Không còn cái cảm giác nặng nề đó nữa rồi Lão cười ban đầu là những tiếng hực hực sau đó bùng phát thành một điệu cười khủng khục man dại và đắc thắng <cười> sống rồi lão già này sống lại thật rồi cổ lang thang không lừa tao cao huyết hầu đúng là thuốc tiên thằng tý thu mình lại trong cái xó tối giữa vách đất và cánh cửa lép nó cố nén hơi thở lồng ngực cầy đến chơ xương phập phồng một cách khó nhọc chỉ sợ một tiếng động nhỏ Cũng đủ làm kẻ Mà nó gọi là cha kia chú ý Từ trong kẹt tối Đôi mắt dại đi vì kinh hãi Của đứa trẻ 10 tuổi Nhìn chân chân vào cái bóng lưng Vừa mới thẳng ra một cách bất thường Của cha nó dưới ánh sáng vàng vọt leo lét Của ngọn đèn dầu lạc Lão dần trông lạ lẫm đến mức đáng sợ Lão dần tuy là một thợ săn Từ khi nó có ý thức đến nay Đã thấy tay cha nó dính không ít máu tanh Nhưng bấy lâu nay trong mắt nó, cha nó giết chóc là để sống, để đổi lấy bát gạo, miếng ngô. Còn lần này thì khác, cái cách lão lột thản nhiên ném một sinh vật đang còn sống sợ sờ lại còn mang trong mình một mầm sống khác vào nồi nước sôi sùng sục. Điều đó vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ 10 tuổi. Trong cái mùi hôi nồng của cao máu đang bốc lên, thằng tí bông thấy hiện lên một một, Đôi mắt của con vượn chúa buổi chiều hôm ấy Cái nhìn ấy cứ bám điết lấy tâm trí nó Không chịu buông tha Cái khoảnh khắc nó bị nhấc bổng lên Đôi bàn tay vẫn cố ôm khư khư lấy cái bụng bầu Rồi tiếng móng tay cào vào thành nồi đồng Giữa những tiếng rú thê lương Tất cả hiện về Sống động và kinh tởm. Thằng Tí Thấy cái thứ đen đặc cha nó vừa nuốt vào bụng kia Chính là nỗi đau Là dòng nước mắt Và là sinh linh chưa kịp thành hình Của con thú tội nghiệp Nó bỗng cảm thấy một nỗi gây tởm trào dâng từ tận đáy lòng Thằng Tý không kịp suy nghĩ Cũng chẳng kịp thu dọn gì Nó chỉ biết mình phải đi Phải thoát khỏi người cha đắm mất nhân tính kia Nó xoay người Bàn tay nhỏ xíu run đẩy Đẩy mạnh cánh cửa liếp Lão dần khẽ giật mình quay lại Nhưng thằng Tý đã như một con sóc nhỏ Lão vút ra ngoài màn đêm đen kịt đôi chân trần của nó dẫm lên sỏi đá, lên bùn đất, cứ thế đâm đầu chạy về phía rừng sâu hun hút. gió lạnh quất vào mặt, tiếng lá khô xào xạc dưới chân nhưng nó không dám ngoái đầu lại. nó sợ chỉ cần nhìn lại một lần thôi nó sẽ thấy cái bóng lưng thẳng đứng và nụ cười dính nhựa đen của cha nó đang lù lù đuổi theo sau. tiếng khóc của nó bị gió rừng bạt đi, tan biến trong tiếng xào xạc của lá cây. Thằng tí mất tích vào lòng đại ngàn, bỏ lại sau lưng người cha đã gần như chẳng còn nhân tính. Sáng hôm sau, sương muối vẫn còn đậu trắng xóa trên những tàu lá chuối héo rũ. Cái lạnh căm căm của vùng núi cao len lọi vào từng khe liếp, khiến cả cái xóm nghèo co quắp lại trong mùi khói bếp nồng nồng. Những cái xóm này lạ lắm, đồng vốn dĩ đã quen với một thứ nhịp điệu cố định. Hễ mặt trời vừa hừng lên là gian nhà nát cuối ngõ của lão dần lại vang lên tiếng ho khụ khụ kéo dài. Thằng tí ho quanh năm, cái tiếng họ ấy như một lời nhắc nhở rằng nó vẫn còn đang thoi thóp sống qua ngày. Hàng xóm láng giềng dù bận rộn chạy ăn từng bữa, ai đi ngang qua cũng đôi lần thở dài. Tội nghiệp thằng bé, cái ngựa ấy chắc chẳng thọ qua được mùa xương này đâu. Họ quen với sự hiện diện yếu ớt của nó, quen cả với việc nhìn thấy nó nằm cổng queo trên trõng tre mỗi khi họ ghé mắt nhìn qua khe liếp. Thế nhưng sáng nay, cái âm thanh quen thuộc ấy bật hẳn. Cả căn nhà im lìm một cách đáng sợ. Chỉ có làn khói mỏng từ nồi cao đêm qua, vẫn vãng vứt đầu đó, hôi nồng và ngai ngái. Đúng lúc ấy, mụ bẫy, bà chủ quán rượu đầu làng, tay sách giỏ vôi chân thấp chân cao đi qua. Mụ định bụng ghé tay vào vách nữa xem thằng bé có đi thật không mà im thế thì bỗng khựng lại. Lão dần đang đứng lù lù trước hiên, vườn vai đón nắng. Mụ bảy rụi mắt, tưởng mình còn ngái ngủ hay mắt bị quáng gà. Lão dần chấm phẩy, lão dần gù lưng, lão dần bệ rạc đâu mất rồi. Trước mắt mụ là một người đàn ông mặt mày hồng hào, da rẻ căng bóng lên một cách lạ lùng cái lưng vốn dĩ còng đạp xuống như một dấu hỏi bấy lâu nay giờ bỗng thẳng tắp như cái cột đình lão bước đi dứt khoát tiếng đế dép cao su dẫm lên sỏi nghe chắc nịch không còn cái điệu lết bết thảm hại của một gã tàn phế mụ bảy quán rượu tay sách cái giỏ đầy vôi trầu đi ngang qua nhìn thấy cảnh ấy thì kinh ngạc đến mức rơi cả cái mõ trầu đang nhai dở mụ dụi mắt ba bốn lần rồi mới thốt lên bằng cái giọng khàn đặc. Ô, ôi chào lão dần đây à? tôi không nhìn nhầm đấy chứ? sao chồng lão cứ như vừa đi đổi xác ở đâu về thế này? của nợ nhà lão chúng được thuốc tiền hay sao mà cái lưng lại thẳng như cái đòn gánh thế kia? lão dần nghe tiếng mụ bầy thì trong lòng sướng rơn, cái bụng hỉ hả như mở hội. lão cố tình đứng được ở hiên nhà từ lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng, giả vờ như đang vươn vai nhưng thực chất là để khoe cái cơ thể đang hừng hực nhựa sống của mình. "À, Mụ Bảy đi ạ, đi chợ sớm thế mụ." Mụ Bảy không đáp lời chào, mụ bước lại gần hơn, cơ thể soi từ đỉnh đầu xuống tận gót chân lão dần bằng ánh mắt vừa tò mò vừa e dè. Rồi chợt nhớ ra điều gì, mụ nhìn vào trong nhà. "Mà này, lão dần, thằng tí đâu rồi?" Sao sáng nay tịt ngóm thế? mà khi vừa sáng ra là nó đã ho như xé vải cơ mà. Hàng xóm láng giềng họ cũng đang hỏi đấy. Bảo xem thằng bé có mệnh hệ gì không để còn sang giúp một tay. Cái chữ giúp một tay của mụ bầy nghe nó nặng nề lắm. Vì ai cũng hiểu cái mệnh hệ mà mụ ám chỉ là cái gì. Đáo dần nghe nhắc đến con thì cái nụ cười đắc thắng hơi khựng lại một nhịp nhưng rồi nhanh chóng biến thành một cái nhách môi đầy mỉa mai. Lão không trả lời ngay, mà thong thả với lấy cái điếu cày dựng bên cột hiên, nén một mồi thuốc thật chặt, rồi rít một hơi dài đến mức ngọn lửa bụng lên đỏ rực. Lão nhả khói ra từ từ, làn khói đục ngầu che lấp khuôn mặt, đang tràn đầy sinh lực. Rồi lão mới bắt đầu diễn. Lão giả vờ hốt hoảng, giọng nói vang lên sóng giạc, kẻo khoan đến mức khiến mụ bảy giật này mình. Chả bố cái thằng con trời đánh cái mụ à, nói ra lại nhục. Điểm quả nó dở trứng, chắc thấy tôi ngủ say rồi lại lén đi đâu chơi, rồi lạc mất tâm tích cũng nên. Tôi vừa tỉnh dậy, quẹt tay vào chiếc trống chè không thấy nó đâu, trong lòng cũng đường bồn chồn, định bụng tí nữa sường tan hẳn là phải vào rừng mà tìm đây này. Mụ bảy đứng đó đôi mắt trắng dã nhìn chen chen vào cái dáng lưng thẳng tắp của lão dần là mụ bông trào lên một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ. Mụ nhìn vào gian nhà tranh rách nát, mụ nhớ đến con mắm nhỏ ấy, nhớ đôi mắt to tròn lúc nào cũng buồn rười rượi của nó. Mẹ nó mất sớm, một tay lão dần nuôi bộ, nhưng gọi là nuôi cho sang, chưa thực chất là mặc kệ nó lay lách như ngọn đèn trước gió. Mụ bông thấy xót xa, một nỗi xót xa thực lòng hiếm hoi của một người đàn bà, vốn dĩ chỉ biết đến tiền rượu và những lời tranh chua. Mụ tặc lưỡi lầm bẩm trong miệng. Chà mẹ ơi, đúng là hổ dữ còn không ăn thịt con. Thằng bé đã không mẹ thì chớ, lại vỡ phải thằng cha. Ừ, đúng là cái số khổ từ trong trứng nước. Bồ định nói thêm vài câu can ngăn, bảo lão đi tìm con cho hẳn hoi. Nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở phơi phới của lão dần lúc này Mụ lại thôi Mụ biết cái ngữ lão bây giờ Có nói gì cũng bằng thừa Lão đang say cái men hồi xuân Thì tâm trí đâu mà dành cho một đứa trẻ bệnh tật Vướng chân vướng tay Mụ quay ngoắt đi Quay mạnh đôi quang gánh Khiến hai cái giỏ vôi va vào nhau kêu lạch cạch Mụ vừa đi vừa lầm rầm Rụa xả cái sự đời cháu chở, Không dám ngoái đầu nhìn lại Căn nhà ám mùi tử khí kia Thêm một lần nào nữa Lão dần đứng đó mắt lim dim, nhìn theo bóng mụ bẫy khuất sau bụi che đầu ngõ, rồi khẽ hử một tiếng khinh bỉ. Lão khoác cái áo tơi cũ lên vai, tay cầm cây gậy, thong dong đi về phía bề rừng như đi dạo mát. Lão bắt đầu cất tiếng gọi. Tì ơi ti à, trả bố anh, anh chạy đi đâu để tôi tìm khổ tìm sợ thế này. Lão cố tình gọi thật to. Còn cho đến khi mấy nhà hàng xóm cũng phải tò mò Ló đầu ra khỏi cửa sổ vách đất là muốn tất cả bọn họ phải nhìn thấy cái vẻ mặt tận tâm của mình Để sau này khi thằng bé không bao giờ trở về nữa Lão sẽ có một cái cớ hoàn hảo Rằng lão đã cố hết sức Đã khẳng cổ gọi con Nhưng tại cái số trời nó nghiệt ngã bắt thằng bé đi Đứng trước mặt người làng Lão dần diễn tròn vai đến mức Chính lão cũng thấy nể mình. Người làng nhìn vào, ai nấy đều chép miệng thương cho lão thợ săn vừa đổi vận đã gặp ngay cái họa mất con. Thế nhưng hễ cứ bước chân vào chỗ khuất, khi những ánh mắt soi mói của làng xóm đã bị che khuất, cái bộ mặt hớt hải bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự thản nhiên lạnh lùng đến phát dợn Lão đứng lại dưới một tán cây lớn, thong thả quẹt mồ hôi trên trán. Rồi bất giác nợ một nụ cười nhạt Lão chẳng buồn đi sâu vào rừng thêm một bước nào nữa Lão thong dong quay về Trong lòng thầm cảm ơn cái đêm thằng bé bỏ đi Cái thói đời nó lạ lùng và tàn nhẫn thế đấy Khi người ta còn nghèo đói Cơm không đủ ăn Áo không có mặt Lại mang thêm cái thân xác tật nguyền Thì con cái đôi khi là cái phao cuối cùng để bấu víu Lúc ấy đứa con là nguồn an ủi duy nhất, là kẻ để lão chút giận, cũng là kẻ sẽ lo cho lão cái bát cơm chén nước khi lão nằm xuống. Nhưng khi người ta bỗng dưng thấy mình đổi vận, thấy mình trẻ lại và đủ sức để tự tay làm chủ cuộc đời một lần nữa, thì đứa con bỗng chốc trở thành một cái gông xiềng. Thằng tí đối với lão giận lúc này không còn là giọt máu tình thâm, mà là một cái cục nợ nặng trịch. Một vết nhờ nhắc nhở lão về cái quá khứ bệ rạc Hồi hám mà lão vừa mới rũ bỏ Lão nghĩ thầm Mẹ kiếp thế mà lại hay Cái thằng ấy sống thèm cũng chỉ làm khổ mình Làm vướng cái chân mình thôi Nó vốn dĩ đã mệnh yếu, thuốc thang bao nhiêu cho đủ Mà có chữa khỏi thì cũng chỉ là hạng tàn phế Nó đi rồi thì coi như mình tuyệt nợ Khỏi phải e cổ ra nuôi nó nữa Lão vườn vai Sức này, thế này, thì lão sợ gì không có vợ mới. Lão mờ màng đến cái ngày lão gia đình, diện bộ quần áo tử tế, dùng cái diện mạo trẻ trung này để kiếm một cô vợ trẻ măng. Da rẻ trắng trẻo như trứng gà bóc, như cô vợ lão bá sát vách. Lão sẽ đẻ lấy vài thằng con khỏe mạnh, lành lợi như hùm như hộ, để nối nghiệp thợ săn. Chưa giữ lại cái giống gà rũ, giặt dẻo ấy làm gì cho tốn cơm làm bận cả cái đời mới đang phơi phới, đầy triển vọng của lão ra. Cái sự sung mãn thể xác do bát cao máu mang lại đã nhanh chóng chiếm trọn lấy tâm trí lão dần, lần át chút tình phụ tử mỏng manh, còi cọc còn sót lại từ những ngày nghèo khổ. Nghĩ đoạn lão quay ngoắt người dáng đi hiên ngang, dứt khoát hướng thẳng về phía quán nước đầu đình, nơi tập trung những kẻ dỗi việc và cũng là nơi Mấy cô đào hát từ huyện Vừa ghé qua để chuẩn bị cho buổi hội làng sắp tới Quán nước hôm nay đông vui lạ thường Lão dần vừa bước vào quán Đã đập mạnh tờ tiền lẻ xuống bàn tre Tiếng cộp làm bà cụ bán nước đang lúi hối Cũng phải giật mình đánh thót. Bà cụ Cho ấm chè tàu loại nhất Thêm đĩa lạc to to vào Hôm nay lão dần mời cả quán Đứa nào uống gì thì cứ gọi tàu bao tất Lão quản đang tiết giờ hơi thuốc lào Nghe tiếng thì nheo mắt nhìn qua làn khói đặc Ờ kia ông dần Nay chúng được vàng mười hay sao mà hào phóng thế Mà cái chân chấm vầy của ông đâu rồi Sao nay đi đứng cứ như thanh niên đi hội thế kia Lão dần không thèm ngồi xuống ngay Cứ đứng thẳng lưng vỗ đùi đánh đét một cái Vàng mười thì thấm tháp gì Lão quản nhìn cho kỹ nhé Từ nay không còn dần thọt nữa Rồi thương cho tôi cái vận mới Gần cốt á, giờ cứ như bôi mỡ Chạy nhanh hơn cả sóc cái chơ Người ta thi nhau ồ lên ngạc nhiên Ai nấy đều hỏi xem Lão làm cách nào mà hay thế Nhưng lão nhất quyết không chịu nói Cứ thần thần bí bí Lão giận nghe thế thì càng khoái trí Lão không đáp Chỉ hất hàm Đưa mắt nhìn quanh quán một lượt đầy vẻ khinh khỉnh Nhưng thực ra tâm trí lão lúc này chỉ dồn cả vào góc đỉnh, nơi mấy cô đào hát đang ngồi. Dưới tác động của bát cao máu, lão thấy trong người hừng hực như có một lò than đang đốt. Đôi mắt lão đỏ vẩn lên, dán chặt vào những làn da trắng ngần và những đôi mắt lá liễu đang lúng liếng. Lão thấy mình không thể chỉ đứng yên một chỗ, lão phải cho cái bọn đào tư kia thấy cái uy của một người đàn ông thực thụ. Lão bắt đầu buông lời treo gẹo, những câu đùa cợt nhã, nham nhở mà trước đây lão chẳng bao giờ dám thốt ra. Các cô đào nhà mình đi đâu mà xinh thế? Có cần lão thợ săn này dẫn đường cho không? Rừng này lão thuộc như lòng bàn tay. Cô nào muốn hái hoa rừng thì cứ bảo lão một tiếng nhé. Một cô đào trẻ đang tô lại vành môi, nghe tiếng thì dừng lại, liếc nhìn lão từ đầu đến chân một lượt. Cô ta không hề sợ hãi, trái lại còn biểu môi, quay sang nói nhỏ với người bạn bên cạnh, nhưng cố tình để lão nghe thấy. Chị xem, cái ông già này vui tính nhỉ? Nhìn mặt thì sắp xuống lỗ đến nơi mà vẫn còn đòi dẫn gái vào rừng. Chắc vào đến bìa rừng là thở chẳng ra hơi rồi ấy chứ. Mấy cô đào xung quanh bật cười khúc khích. Tiếng cười của họ như dầu thêm vào lửa, làm cái uy Của lão dần bị chạm lòng tự ái. Lão đập mạnh tay xuống cái bàn gỗ gần đó làm mấy hộp phấn son nảy lên. Rồi đứng phát dậy bước tới sát mặt cô gái. Dạ, em bảo ai dạ. Em nhìn cho kỹ cái tay này xem. Lão trẻ bàn tay gân guốc thâu ráp ra trước mặt cô đào rồi lại ưỡn người lên. Tay lão tưởng bắt vượn vật hổ đấy. Đừng có nhìn cái mặt mà bắt hình dong. Lão đây bây giờ còn dẻo dai hơn khối thằng trai tráng trong cái xóm này. Hay là muốn lão bế bổng lên rồi chạy một mạch và đừng cho biết thế nào là thợ săn hả? Lão quản ngồi đằng xa thấy lão dần làm quá lên lên tiếng chọc cậy bánh xe. Kiểu ông dẫn dẻo thì dẻo thật nhưng đừng có để dẻo mỏ quá kẻo mấy em nó sợ. Lão dần chẳng quan tâm, mắt vẫn dán vào cô đào trẻ, nhảy mắt một cái đầy dung tục. Thế nào em gái, có dám thử không? Lão đây không chỉ có sức mà còn có cả thuốc tiên để cho em sướng cả đời đấy. Em đi hát rong làm gì cho nhọc cái thân xuân sắc? Mấy cô đào lần đầu gặp phải một lão già có bộ dạng quái cỡ mà lại gạ gẫm trơ chẽn đến mức này thì vừa sợ vừa xấu hổ. Cô trẻ nhất mặt đỏ bừng vội vàng thu dọn hộp phấn, liếc mắt nhìn bạn rồi lùi nhanh ra phía sau đỉnh. Lão giận thay thế không những không biết ngại, còn ngựa cổ cười phá lên. Lão thong thả bưng chén trà đặt lên nhâm nhi, đôi mắt liềm diêm, hưởng thụ cái không khí náo nhiệt xung quanh. Trong cái đầu đang say sưa với ảo tưởng hồi xuân, Lão đã hoàn toàn quên mất thằng Tí. Chiều đến Lão dần trở về nhà với một tảng thịt lợn lớn trên tay. Đó là tảng thịt ngon nhất Lão dùng tiền nợ của mũ bẫy để mua bằng được. Lão không còn màng đến việc tiết kiệm hay lo cho ngày mai nữa. Lão chỉ muốn thỏa mãn sống bù cho những ngày chắc bóp. Lão nhóm lửa tự tay luộc chín tạng thịt. Lão đặt đĩa thịt trắng héo ra cái mầm gỗ xước xèo. Bên cạnh là bát cao huyết hầu. Lão ngồi nhâm nhi từng miếng thịt luộc, chấm ngập vào bát cao đen. Cứ một miếng thịt, lão lại hút một ngụm cao, vừa ăn vừa cười hì hì. Ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt hồng hào nhưng đầy vẻ ma quái của lão. Cụ lang Thăng nói rồi, chỉ cần ăn hết nồi cao này, lão sẽ hoàn toàn lột xác. Trong cơn say của thần dược, cách thực tại tội tàn xung quanh lão bỗng chốc biến đổi. Những mảng vách đất lồi lõm, đầy rêu mốc dường như rát vàng, rát bạc dưới mắt lão. Cái máy tranh rột nát, ám khói bỗng hóa thành trần nhà cao rộng của một cung điện nguy nga. Lão thấy mình không còn là lão thợ săn nghèo hèn nữa và là một vị vương giả đang ngự trị trên ngai vàng, đang tận hưởng những gì tinh túy nhất của đất trời. Lão vô đùi đánh đét một cái, lầm bẩm, sướng, thế này mới là sống chứ. Thằng bá có vợ trẻ, có tiền cổ thì đã sao? Nó có được thứ thuốc tiên này như tao không? Nó có thấy mình khỏe như hùm, như hổ, như tao không? Lão lại húp thêm một ngụm cao. Nhựa đen dính đầy môi Sau bữa cơm thịnh soạn Lão dần nằm khảnh trên chiếc chõng tre Bụng no căng thịt Và đầu óc thì lâng lâng. Thế nhưng giữa cái cơn sướng ẩm ỉ ấy Là bống cảm thấy có gì đó không ổn Trên khắp da thịt lão Từ bắp chân lên đến tận cổ Cứ thỉ thoảng lại râm ran Ngư ngứa cái ngứa không phải kiểu mũi đốt hay dị ứng Mà nó nhồn nhột, nhột như có hàng vạn con sâu nhỏ Đang bỏ lộn ngỗm ngay dưới lớp da Hoặc như những sợi lông cứng đang cố đâm xuyên qua lỗ chân lông Để chui ra ngoài Lão đưa bàn tay gân guốc lên gãi sồn sột Miệng lầm bẩm. Chắc là thuốc ngấm Gần cốt nó đang thay ra đổi thịt nên mới thế Lão tự chấn an mình rồi tặc lưỡi Mặc kệ cái cảm giác râm ràn ấy để chìm vào giấc ngủ Đêm càng về sâu Không gian xóm núi càng trở nên tĩnh mịch một cách quái đản. Tiếng gió rít qua những khe liếp nghe văng vẳng như tiếng ai đó đang rên rỉ ngoài hiên. Trong gian buồng tối om, lão dần đang chìm trong giấc ngủ ngon nhất mà lão từng có. Chợt một âm thanh lạ bỗng nhiên len lỏi vào màng nhĩ lão. Âm thanh ấy rất nhỏ, nghe như tiếng nước sôi sủi bong bóng, lại vừa giống tiếng một sinh vật Đang cố khạc ra thứ gì đó tắc nghẽn trong cổ họng. Lão giận giật mình Ý thức bừng tĩnh Nhưng toàn thân bỗng chốc cứng đờ Lão muốn vùng dậy Muốn quả tay lấy con dao săn bên gối Nhưng tay trần lão như bị hàng vạn Sợi dây thường vô hình trói nghiến lấy Cả cơ thể lão nặng trịch Lòng ngực bị đè nén đến mức hơi thở Chỉ còn những tiếng khò khè yếu ớt Một cảm giác lạnh toát nhơn nhớt như nước ao tù bắt đầu lan từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu lão cố hết sức để mở mắt nhưng hai mí mắt nặng chịu phải mất một lúc lâu lão mới trợn được một khe hở nhỏ trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt qua song cửa lão nhận ra ngay phía cuối giường một cái bóng đen cao lớn dị dạng đang đứng sừng sững bất động à, ai à, ai đấy Lão hoàng hồn Còn mãi mới hét lên cái thứ âm thanh khàn đặc Nhưng cái bóng kia chẳng nói gì Ngoài thứ tiếng khẹt khẹt Cái bóng ấy không có hình thù rõ rệt Nhưng đôi cánh tay dài khẳng khiêu thõng xuống tận mặt đất Khiến lão nhận ra ngay lập tức Đó là hình hài của con vượn chúa Nhưng quanh thân nó phụ một làn khói đen lẫn đỏ Qua làn khói đen mờ ảo Lão thấy ra thịt đó bong chóc ra từng mảng Đỏ hón và nhớp nháp như vừa được vớt ra khỏi nồi nước sôi sùng sục. Cái đầu đó ngoẹo sang một bên một cách lỏng lẻo, dường như xương cổ đã bị nung chảy hoàn toàn. Kinh khủng nhất chính là đôi mắt. Hai đốm sáng đỏ lừ đặt quáng như máu bầm, rực lên giờ bóng tối như hai hòn than đang cháy dở. Nó không chớp, cứ thế nhìn chằm chằm vào lão, một cái nhìn chứa đựng sự oán hận thấu xương tủy. Mùi lông thú khét lẹt quyện với mùi thịt thối rửa Bắt đầu sực lứt cả căn phòng Khiến lão giận buồn nôn đến cực điểm Cái bóng nhích lại gần hơn một bước Tiếng móng tay cào xuống nền đất sột sột Nghe y hệt cái âm thanh cào vào thành nồi đồng nấu cao đêm ấy Cái bụng bầu của nó lùm lùm Căng mọng lên một cách bất thường Và từ rốn nó Một thứ nước đen kịch đặc quánh như nhựa cao Cứ thế chảy ròng ròng Thấm vào chiếc chiếu rách dưới chân lão Cái cảm giác ngứa ran trên da thịt lão lúc chiều Bỗng bùng phát dữ dội, Lão thấy như có hàng ngàn cái móng tay nhỏ xíu Đang từ trong da mình cào ra ngoài Đôi mắt đỏ trực ấy cứ thế dí sát vào mặt lão Hơi thở của nó lạnh ngắt khiến lão rú lên bị sợ Đúng lúc lão tưởng như tim mình sẽ ngừng đập vì kinh hãi Thì một tiếng mèo nhảy trên mái tranh vang lên Ngay lúc đó cái bầu không khí lẫn cái mùi hôi nồng nặc biến mất. Cái bóng của con vườn chúa cũng chẳng thấy đâu, chỉ có tiếng chim cú vọng lại từ nơi xa xăm. Lão dần bừng tỉnh, toàn thân vã mồ hôi hột, ngồi bật dậy trên trống tre như một lò xo bị nén chặt vừa được thả ra. Lão thở dốc, tiếng thở hắt ra nghe khò khè, đứt quãng như người vừa từ cõi chết trở về. Lão đưa tay lên bóp chặt lấy lồng ngực đang đập loạn xạ, lầm bẩm. Chà mẹ ơi, cái gì thế này? Mơ à? Là mơ thôi đúng không? Bàn tay lão run rẩy của quảng trong bóng tối. Mãi mới tìm thấy bao diêm và ngọn đèn dầu lạc. Lão bật diêm, đôi bàn tay lập cập khiến que diêm gãy đôi. Đến que thứ ba, ngọn lửa mới chịu bén. Ánh sáng vàng vọt leo lét tỏa ra, xua tan đi bóng tối đặc quánh. Đầu giường vẫn là cái vách đất ám khói, mùi hôi nồng cũng biến mất, chỉ còn lại mùi dầu lạc, khét lẹt. Lão thậm chí còn đi quanh nhà một lượt, xem có phải là có thú hoang trong rừng mò vào được trong nhà không. Vì lão làm gì tin vào ma quỷ. Đi một vòng thấy chẳng có gì đáng ngờ, lão vừa lấy gáo nước lạnh trên bàn, tu một hơi dài, rồi thở hắt ra. lau mồ hôi trên chán, bắt đầu tự lầm bẩm một mình... Để xua đi nỗi sợ à, Đúng là thần hồn nát thần tinh Đồ hèn Dần ơi là dần Mày vào rừng đánh hổ đâm gấu Mà nên đi sợ một giấc mơ à Chắc tại chén nhiều cao quá Máu nó hừng hực quá nên sinh ra ảo giác đi mà Cổ lang thằng bảo thuốc này nặng đô lắm Chắc cái đầu mình chưa chịu nổi nhiệt Nên mới nằm mơ bậy mơ bạ Lão leo lại lên trống Cố chấn ăn bản thân đi ngủ Nhưng Bàn tay vẫn không thôi gãi lên những vùng da đang đầm ran ngứa. Lão đâu có biết rằng, trên cái nền đất ngay dưới chân giường lão, một vệt đen nhảy nhụa, nhỏ xíu như nhựa đường, vẫn còn vương lại, bốc lên một mùi tanh nồng tẩm lợm. Đúng 49 ngày kể từ đêm lão dần nuốt trưởng bát cao huyết hầu ấy, lão ngày càng khỏe, khỏe một cách phi thường. Mỗi ngày lão xách nọ vào rừng, Từ lúc sương sớm còn chưa tan, cái chân thọt từng bị bẫy sắt nghiền nát, nay lại dẻo dai và thoan thoát như chân nai rừng. Lão không còn đi lết bết nữa, mà có thể chạy băng băng qua những con dốc đá dựng đứng, nhảy qua những vực sâu thăm thẳm mà không hề biết mệt là gì. Mặt lão giờ đây có thể nhìn xuyên màn đêm như cú vỏ, thấy rõ cả đường vân trên lá cây trong bóng tối mịt mù. Thính giác của lão nhạy đến mức lạ kỳ. Lão nghe được tiếng một con trồn hôi đang thở khò khè trong hang đá, cách đó cả trăm bước chân. Nghe được cả tiếng tim đập thỉnh thịt của con nai tơ đang nấp sau bụi rậm. Lão không cần đặt bẫy, cũng chẳng cần kiên nhẫn đợi chờ. Lão lao vào con mồi với tốc độ của một loài báo xanh, dùng đôi bàn tay gân guốc để bẻ gãy cổ lợn rừng, dùng dao cam đâm xuyên tim con hưu sao đang ngơ ngác thu đựng chất đống trong sân nhà lão, máu chảy thành dòng thấm xuống nền đất. Tiền bạc từ việc bán thú quý bắt đầu rủng rỉnh trong túi. Lão dần bóng chốc trở thành kẻ giàu có nhất nhì cái xóm núi nghèo sơ sát này. Thế nhưng trong khi lão dần hân hoan với sức mạnh ấy, thì bóng dáng thẳng tí vẫn bắt vô âm tín. Tuần đầu tiên kể từ đêm thằng bé bỏ chạy, dân làng còn xì xào bảo nhau. Chắc nó trốn sang nhà họ hàng xa, hay lại lạc ở bìa rừng thôi. vài bữa, nó đói nó lại bỏ về. Mùa bảy quán rượu thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía ngõ nhà lão dần, hy vọng thấy cái bóng nhỏ gầy gò xanh sao ấy xuất hiện. Nhưng hết một tuần, rồi hai tuần trôi qua, hình ảnh về thằng tí vẫn bạch vô âm tín. Sang đến tuần thứ ba, cái hy vọng mong manh của làng xóm vụt tát hẳn, Người ta bắt đầu đồn rằng thằng Tý chẳng còn sống nữa. Một đứa trẻ 10 tuổi yếu ớt vì bệnh tật lại lạc giữa mùa đông giá rét của đại ngàn. Làm sao có thể sống sót trước nanh vuốt của thứ dữ hay cái lạnh thấu xương của xương muối? Ai nấy đều tặc lưỡi. Thôi, chắc nó bỏ mạng dưới vực hay làm mồi cho hổ rồi. Người ta thương cho cái số kiếp hậm hiu của nó, nhưng cũng chẳng ai dám vào rừng sâu mà tìm. Đúng ngày thứ 49, Lão Dần quyết định làm một cái đám tang rình rang nhất từ trước đến nay. Lão bảo là làm lễ trung thất cho con, để linh hồn nó được siêu thoát. Nhưng thực chất, Lão muốn dùng cái đám này để khoe mẽ sự giàu sang mới phất của mình và cũng để che đậy đi cái sự nhẹ nhõm đến tàn nhẫn trong lòng. Xóm núi heo hút chìm trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối đông. Sương mù dày đặc, đục ngầu như một lớp mỡ lợn đông lại chùm lên từng mái nhà tranh lụp sụp. Không khí ảm đạm thê lương đến dọn người. Tại căn nhà của lão dần, người ta không còn thấy vẻ sơ sát như trước. Lão thuê hẳn một đoàn kèn trống dưới huyện lên, giữa cả thầy cúng giỏi nhất vùng về làm lễ. Mùi hương khói bay nghi ngút quyền với cả mùi thịt lợn, thịt rừng luộc chín sực nước cả một vùng, tạo nên một thứ hỗn hợp mùi vị lợm giọng. Lão dần diện bộ quần áo mới bằng vải lon đen bóng, đầu quấn khăn tăng trắng muốt, nhưng khuôn mặt hồng hào và đôi mắt sáng quắc của lão lại chẳng có lấy một nét ưu tư. Lão ngồi bể vệ giữa đám đông, thỉnh thoảng lại cất tiếng khóc hở nỉ non ai oán. Tiếng khóc của lão vang lên giữa tiếng kèn đám ma, te tò, nghe não nụng nhưng cũng đầy vẻ giả tạo. Ôi con ơi là con ơi! Mày bỏ cha, bỏ xóm mà đi đâu thế này? Thân già này biết sống làm sao hả rời cao đất dậy ơi? Sao mày nỡ bỏ tao mà đi sớm thế hả tí ơi? Lão gạo lên, tay đấm thình thịch xuống phản gỗ. Nhưng mắt lão lại lén lút nhìn vào mâm cỗ đầy ấp thịt thà và những ánh mắt trầm trồ của dân làng trước sự hào phóng của lão. Đám tàng rình rang lắm, rượu chảy như suối, thịt bày ê chè kẻ ăn người uống xôn xao bàn tán về cái phúc của lão dần khi bỗng nhiên giàu có rồi lại tặng lưỡi tiếc cho thằng tí Chà hồi đúng là cái số thằng bé không có phúc được hưởng cái vinh hoa này của cha nó ra mà nó ráng sống thêm vài bữa thì giờ đã được ăn miếng thịt húp bát canh này rồi chẳng ai để ý rằng giữa tiếng khóc hờ giả tạo và tiếng nhạc đám ma ồn ào Lão dần thỉnh thoảng lại đưa tay gãi sồn sột, sột lên lớp da cưới cổ. Lớp da ấy giờ đây không còn mịn màng nữa, mà bắt đầu nổi lên những nốt dần sùi, đen kịt. Ông Lý Trưởng Làng vỗ vai lão dần an ủi: Thôi ông dần ạ, cái số thằng bé nó ngắn, ông có than khóc thế nào thì nó cũng chẳng về được. Ông đừng đau buồn quá mà hại đến cái sức khỏe quý giá của mình. Tôi thấy dạo này ông ra da rẻ hồng hào, Đáng đi hiền ngang là phúc tổ bảy đời đấy. Phải giữ lấy cái thân để còn lo hương khói. Cậu siêu cho cháu nó dưới suối vàng, kẻo nó lại ớt ức, ức. Lão giận nghe thế thì gật đầu lia lia. Tiếng khóc lại bùng lên to hơn, thảm thiết hơn, như để chứng minh tấm lòng phụ tử trời biển của mình. Nhưng có trời mới biết, đằng sau đôi bàn tay đang che mặt kia, khỏe miệng lão đang nhếch lên một nụ cười tinh quái. Lạnh lẽo đến ghê người Lão khóc cho phải đào Khóc để bịt miệng những kẻ tò mò Khóc để cái làng này tin rằng Lão là một người cha bất hạnh Chưa thực tâm Cái sự biến mất của thằng Tý Lại là một sự giải thoát tuyệt vời nhất Lão đã tính cả rồi Đám tăng này xong Tiền bạc rủng rỉnh Sức khỏe hừng hực thế này Lão sẽ sang làng bên tìm một cô vợ trẻ măng Da trắng thịt mềm về Để lấy vài thằng con khỏe mạnh như hùm như hổ Chứ nuôi báo cô cái thằng lao phổi ấy, Thở chẳng ra hơi ấy thì phóng có ích gì Ngoài việc làm tốn tiền thuốc Và làm bẩn cái đời mới phơi phới của lão ra Khách cửa ra về hết khi trời sẩm tối Lão dần đứng dậy phủi đít quần lau khô nước mắt Lão nhìn ba nén hương trên bát gạo đã tàn lụi Chỉ còn lại những chân nhang đỏ quạch cắm trọng trơ một nụ cười nhạt thách hiện trên môi lão. thế là xong nợ mày đi thanh thản nha con, đừng có về mà ám tao. tao đã làm cho mày cái lễ to nhất cái xóm này rồi, coi như tình cha nghĩa còn đến đây là cạn. lão lẩm bẩm giọng nói không giấu nổi sự nhẹ nhõm đến tàn nhẫn. lão định bụng sẽ dọn dẹp sơ cái mâm cúng rồi làm thêm uh, cốt rượu mạnh với đĩa lòng lợn luộc để mừng cho những ngày tự do sắp tới. Thế nhưng vừa mới quay lưng định bước xuống gian bếp Một luồng gió lạnh bút từ đâu thốc mạnh qua khe liếp tre Thổi vào trong nhà Làm ngọn đèn dầu trên bàn trao đảo dữ dội Ngọn lửa leo lét xanh lét Rồi suýt chút nữa là tắt ngúm Cánh cửa liếp tre bị gió đẩy Và đập vào vách đất kêu kẹt kẹt những tiếng đều đặn Như nhịp cõ của một loại nhà cụ ma quái Lão dần rùng mình Cái rùng mình này không phải vì lạnh Mà là một phản xạ bản năng của loài thú khi cảm nhận thấy mối nguy hiểm đang cận kề. Cái cấu giác vốn đã nhảy bén khác thường của lão sau, bỗng chốc nhận diện được một mùi vị rất lạ, lấn át cả mùi hương khói và mùi rượu đế. Đó là mùi của bùn đất tanh nồng lâu ngày tích tụ dưới đáy vực, quyện chặt với mùi hôi hám, nhảy nhụa đặc trưng của loài vật hoang dã. Tiếng động vang lên hoài sân, ngay dưới chân cầu thang tre. Tiếng gì đó đang kéo lê nặng nề trên nền đất sỏi đá chậm chạp và kiên nhẫn. Lão dần nhao mắt, đưa con người đỏ phòn lên nhìn xoáy ra cái bóng đen đặc quái ngoài cửa. Lão cố lấy lại cái uy gằn giọng. Ai? Đứa nào đấy? Thằng nào còn lảng vảng quanh đây định ăn vụng à? Không có tiếng người trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ răng của màn đêm và một tiếng thở khò khè nặng nhọc vang lên mỗi nhịp thở đều mang theo cái hơi ẩm lạnh ngắt. Có tiếng như tiếng của khỉ vượn con. Lão dần bước từng bước thận trọng ra hiên nhà, tay cầm theo ngọn đèn dầu. Dưới ánh sáng vàng vọt leo lép của ngọn đèn, một cái bóng đen lù lù hiện đang ngay chân cầu thang tre. Hai cánh tay nó dài thườn thượt, da thịt bong chóc từng mảng, thõng xuống tận đất. Cái lưng nó cong gập xuống một cách quái dị. Xương sống nhô lên nhọn hoắt Qua lớp áo mỏng. Khi lão đưa cao ngọn đèn Ánh sáng rọi vào khuôn mặt Của thứ đó Dưới lớp tóc bết đầy bùn đất Và những mảng da thâm đen Hiện ra một khuôn mặt vừa quen vừa lạ Đôi mắt to tròn buồn rười rượi Của thằng Tý vẫn còn đó Nhưng nó không còn cái vẻ yếu ớt ngày xưa Trong đôi mắt ấy Giờ đây là hai đốm sáng đỏ rực oán hận Giống hệt đôi mắt Của con vượn chúa đêm nào Lão dần đứng sững như trời trồng Cây đèn dầu trên tay trao đạo mạnh Khiến những vệt sáng vàng vọt nhảy múa điên cuồng trên vách đất Lão há hốc mồm Cuốn hỏng khô khốc không thốt nên lời Hơi thở dồn rập phả ra mùi rộn mạnh Quyện lẫn vị tanh nồng của miếng lòng lợn vừa nhai dở Tí, tí phải không con Tí không đáp lại tiếng gọi của cha Nó chỉ nhìn lão rồi bất thần nhe răng cười đó là một nụ cười méo mó, sách ngược tận mang tai, để lộ hàm răng giờ đây đã trở nên nhọn hoắt và đen xịt Từ khóe miệng nó giải nhớt hòa lẫn với cái thứ dịch đen kịt chảy rồng rồng nhỏ xuống nền đất kêu tí tách. Lại là cái âm thanh ấy, không để lão kịp định thần, thằng tí bỗng đổ người xuống bốn chi chạm đất, nó bỏ nhanh thoăn thoắt cái lưng cong gập lại như loài linh trưởng. Lướt qua chân lão dần Lão dần chỉ kịp cảm thấy Một luồng khí lạnh toát Và mùi hôi thối nồng nặc lướt qua Khiến lão suýt ngã ngửa Thằng bé không leo lên giường Cũng chẳng nhìn vào mâm cỗ đầy thịt thà Tọt vào xóa bếp Nó cuộn tròn người lại Trong cái ổ rơm Rồi cứ thế rên khẹt khẹt Sự trở về của thằng tí Như một cái tát trời ráng Và cái ảo mộng tự do của lão dần Lão đứng đực ra đó Bàn tay nắm chặt cán đèn đến trắng bạch Lão giận Lão bực đến mức muốn nổ tung lồng ngực Cái cục nợ mà lão tưởng đã vứt bỏ được Nay lại lù lù bỏ về Mà nó về trong bộ dạng gì thế này Một con quái thai Nửa người nửa thú Lão nghĩ đến cái làng này Nghĩ đến mụ bảy, Đến lão lý trưởng Nếu họ thấy thằng tí trong hình hài này Họ sẽ nói gì Nhưng lão không dám đuổi nó đi ngay lúc này lương tầm lão thì đã chết, nhưng cái thói đời thì vẫn còn đó. Nếu bây giờ lão ném nó ra đường, cái làng này sẽ xỉ xào lão là ác thú, là kẻ lòng lang dạ sói vứt bỏ đứa con duy nhất ngay trong ngày cúng tuần cho nó. Lão không sợ con, lão sợ cái miệng thế gian làm cản trở con đường cưới vợ mới của lão. Lão bước lại gần xóa bếp, ngọn đèn dầu soi rõ cái dáng vẻ dị hợm của thằng bé. Lão rít lên quạt kẽ rằng, Thằng trời đánh, mày về làm gì? Sao mày không chết luôn ở ngoài rừng cho rảnh nợ tao? Mày nhìn cái mặt mày xem, có còn ra hình người nữa không? Thằng tí không phản ứng, nó vẫn cuộn tròn, đầu ngẹo sang một bên, đôi mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi lão. Lão dần càng nhìn càng thấy ngứa mắt, lão giơ chân, đá mạnh một cái vào cái mông gầy guộc. Giờ đây đã mọc lên những sợi lông đen cứng nhắc của thằng bé. Thôi được rồi, mày muốn ở thì ở, nhưng cấm có được bước chân ra khỏi cái cửa này một bước, cấm có được bén mạng ra ngoài làm ta mất mặt với làng xóm. Nghe đó chưa? Cú đá của lão chẳng hề nương chân tí nào, nhưng thằng bé không kêu đau. nó chỉ khẽ gầm gừ, co rúm người lại. Hơn nữa, đầu đúc sâu vào hai cánh tay dài lêu nghêu, nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn lén lút dõi theo từng cử động của lão dần qua kẽ tay. Lạ thật, mới gần hai tháng mà sao trông nó như người rừng vậy nhỉ? Lão tự nhủ, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nên đành mặc kệ. Lão dần quay ngoắt đi, quẳng cây đèn lên bàn rồi tu cạn hũ rượu còn sót lại. Lão thấy lạnh, một cái lạnh không phải từ gió rừng, mà từ chính đứa con đang nằm sau lưng mình. Đêm ấy, trong gian nhà rách nát, một kẻ say khướt vì ảo mộng hồi xuân, Và một kẻ trở về từ cõi chết Cùng nằm dưới một mái nhà Nhưng có gì đó cứ khiến lòng lão dần Bồn trồn không yên Thằng Tý giờ đây hoàn toàn mất sạch nhân tính Nó không chịu mặc quần áo tử tế Hệ lão mặc vào là nó lại ngứa ngáy tay chân Mà xé vụn ra Nó trần chuồng bỏ lê la khắp nhà trên bốn chi Lại còn ị đái ngay tại chỗ Thậm chí ị đái ngay giữa nhà hay cạnh mâm cơm Rồi dùng tay bới đất lấp đi như loài mèo, loài chó. Lão dần nhăn mặt bịt mũi chửi thề. Tiền sư nhà mày, mày về để báo hại tao đi à? Sáng hôm sau, Lão tìm đến mụ sắn. Một người đàn bà quá chồng nghèo khổ. Kẻ mà vì một miếng ăn, có thể làm bất cứ việc gì trên đời. Nhiệm vụ của mụ chỉ có một. Cho cái vật thể kia ăn và dọn dẹp sạch sẽ đúng xuế của nó hằng ngày. Không để nó chạy lung tung ra ngoài Làm xấu mặt lão Mụ sắn ngày đầu tiên đến Nhìn thấy thằng tí đang gặp một khúc Xương lợn sống nhăn nhở Miệng dính đầy máu tươi trong góc tối Mụ đã hét lên thất thanh định bỏ chạy Nhưng Lão dần đã chặn cửa Rúi vào tay mụ một nắm tiền hào Cầm lấy Mụ chỉ cần coi nó như con chó con mèo mà nuôi Nó không làm hại mụ đâu Mụ sắn thấy mớ tiền kia Thì cũng vui lắm Nén gệ trầm gật đầu kết rụp. Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Co người quản thằng tí, lão dần lại rảnh rang. Sáng dậy sớm ra đầu đình họp chợ thì thoảng gẹo mấy cô đào trẻ, chưa làm vài chén trẻ với các thanh niên, chiều tối làm vài chén chú chén anh. Nhưng có một điều mà đám bạn nhậu bắt đầu thấy lạ, lão dần không còn mặn mà với mối chín. Lão bắt đầu nghiện thịt sống. Ban đầu lão chỉ bảo mụ sắn thái cho đĩa bò tái chanh Nhưng rồi lão thấy cái vị chua của chanh làm hỏng mất cái ngọt của máu Lão chuyển sang ăn thịt lợn sống chấm muối ớt Rồi đến tiết canh Càng ngày lão càng thấy đồ chín thật vô vị, nhạt nhẽo Chỉ có máu và thịt sống mới làm dịu đi cái cơn khát âm mị trong huyết quản lão Ban đầu lão cũng chẳng mấy để tâm Cho đến một đêm trăng khuyết, gió rừng thổi về, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa sắp tới. Lão dần đang ngủ say trên chiếc phản gỗ lim mới tậu, bụng no căng thịt rượu. Bỗng nhiên một cơn đau bút nhói chạy dọc sống lưng khiến lão giật mình tỉnh giấc. Lão định ngồi dậy, nhưng cơ thể lão cứng đờ không tuân theo ý muốn. Cột sống lão như bị ai đó dùng búa tạ ghè vào, đau đến mức nước mắt trào ra. Lão nghe thấy tiếng các đốt sống của mình đang xoay chuyển, đâm thọc vào da thịt từ bên trong. Nước mắt nước mũi lão trào ra vì đau đớn tột độ. Lão cố gắng gượng dậy, nhưng cái lưng vốn dĩ thẳng băng nhờ bát cao thần dược, giờ đây bỗng nhiên cong gập xuống một cách quái đạn. Lão không thể đứng thẳng, cái lưng cứ thế gù lê, ép lồng ngực lão sát vào đầu gối. Hai bả vai lão nhô cao lên như hai đỉnh núi nhỏ. Đau nhất đến mức lão cảm tưởng Như có hai khối u khổng lồ Đang từ bên trong trồi ra ngoài Cái Cái quái gì thế này Lão hoảng loạn sợ tay ra sau lưng Tay lão chạm vào một thứ gì đó Lạ lẫm Dọc theo sống lưng lão Từ đốt sống cổ cho đến tận xương cụt da thịt lão không còn trơn láng nữa Thay vào đó là một hàng lông cứng Dày đặc và sắc nhọn Như những chiếc kim thép Mọc lên tùa tùa xuyên qua lớp áo lụa đắt tiền Trong cơn hoảng loạn Lão túm lấy một sợi lông dài nhất Cố sức giật mạnh Một luồng máu đen đặc hôi thối bắn ra Văng cả vào vách đất Lão rú lên một tiếng đau đớn Sợi lông nằm trong lòng bàn tay lão Dài cả gang tay Cứng như cước và nhọn hoắt. Ở gốc sợi lông Cái chân lông to như cái tăm Vẫn còn dính một màu thịt Lão giận kinh hoàng Đôi chân vốn dĩ đang hừng hực sinh lực Giờ đây run rẩy không đứng vững Lão lao loạn tròn đến Bên lưu nước ngoài hiên Tay lão run cầm cập Vục mạnh gáo rửa xuống nước Rồi rồi xối xả lên mặt lên đầu Lão hy vọng cái lạnh buốt Của nước sương đêm sẽ làm lão tỉnh táo Sẽ quét sạch cái cơn ác mộng Quái đản này đi Nhưng không Nước lạnh tạt vào mặt chỉ khiến lão tỉnh táo Đến mức đau đớn Cái cảm giác ngứa ran bút nhói dọc sống lưng không hề thuyên giảm mà càng lúc càng dữ dội như có hàng ngàn mũi khoan đang xoáy sâu vào tủy xương lão. Lão lão bước vào trong, tay của quảng lấy ngọn đèn dầu để đưa lên sát mặt gương đồng. Trong ánh đèn dầu tù mù nhảy múa điên cuồng trước những cơn gió lùa, lão thấy một khuôn mặt mà chính lão cũng không thể nhận ra da mặt lão đang sạm đi sám nguét và sần sùi như màu cho bếp. Những lỗ trần lông trên mặt, trên cổ lão vốn dĩ nhắn nhụi sau bát cao thần dược. Này bỗng nở to ra như những cái miệng nhỏ đang thèm khát không khí. Từ những lỗ đen li ti ấy, những sợi lông đen xỉ ngắn ngụn và cứng nhắc bắt đầu đâm chồi. Chúng mọc nhanh đến mức lão có thể nghe thấy tiếng da thịt mình bị xé rách, bực bực. Chỉ trong chốc lát đôi gò má và cái cằm thô kệch của lão đã bị bao phủ bởi một lớp lông lá gớm ghét. Không, không thể nào. Rời ơi là rời. Lão điên cuồng cào cấu mặt mình, là muốn lột bỏ cái lớp lông lá tầm lợm ấy, muốn bóc tách cái lớp da xám xịt kia đi, để tìm lại khuôn mặt hồng hào ban sáng. Nhưng lão càng cào, móng tay càng cắm sâu vào da thịt, da rách đến đâu màu đen lại rỉ ra đến đó, tanh nồng và đặc quánh. Thế nhưng cứ một sợi lông bị giật ra, thì có hai ba sợi khác lại trồi lên nhanh như nấm sau mưa, cứng hơn và nhọn hơn, đâm thấu vào lòng bàn tay lão. Nỗi đau phía ngoài chưa kịp dịu đi thì một cơn đau khác, khủng khiếp hơn gấp bội, bắt đầu bùng phát từ trong khoang miệng. Lão cảm thấy lợi mình ngứa ngay đến phát điên, Như có hàng vạn con giỏi đang đục khoét bên trong nứa. Lão đưa ngón tay vào miệng, dày đi giày lại trong vô vọng. Bỗng nhìn, lão cảm thấy một chiếc răng hàm vốn dĩ đang chắc khỏe, bỗng lung lay dữ dội. Lão chỉ khẽ chạm nhẹ, chiếc răng đã rụng ra, rơi vào lòng bàn tay lão nhẹ tênh. Rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Máu từ miệng lão chảy ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả vạt áo lụa Mùi máu tanh nồng nặc lấp đầy khoang mũi. Nhưng lão không bị móm. Ngay dưới chân những chiếc răng vừa rụng. Những mầm răng mới đang điên cuồng đâm thùng nấu thịt mà trồi lên. Hai chiếc răng nanh ở hàm trên dài ra một cách bất thường. Đâm xuyên qua cả môi dưới của lão. Khiến khuôn mặt lão trở nên méo mó dị dàng. Đó là răng nanh. Răng của loài thú ăn thịt. Răng mọc xong, cảm giác đau đớn cũng dịu bớt. Lão dần gục xuống sàn nhà, ôm lấy khuôn mặt đang biến dạng, rú lên những tiếng đau đớn tuyệt vọng. "Cứu, cứu tôi với." Lão Renley, tiếng nói đã bắt đầu méo mó lờ lỡ, nghe không còn tròn vành rõ chữ. Đúng lúc ấy, từ góc bếp tối tăm, một tiếng động sột soạt vang lên. Lão dần ngước đôi mắt đang dần chuyển sang màu đỏ đục ngầu lên nhìn, thằng tí đang từ từ bò ra nó bò đến gần lão chống hai tay xuống đất ghé sát cái khuôn mặt lấm lem bùn đất và mặt lão đôi mắt nó mở to nhìn trầm chằm vào những chiếc răng nanh đang mọc lên trong miệng lão nhìn vào lớp lông lá đang phủ kín người lão và nó cười tiếng cười của nó nghe hả hê sung sướng đến dở người nó không hề sợ hãi trước con quái vật mà cha nó đang biến thành ngược lại nó như đang đứng trước một màn kịch hay nhất trần đời Một màn báo ứng mà nó đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 49 ngày qua Cơn điên cuồng bỗng chốc bùng phát trong lòng lão dần Cây uy của một người thờ săn cái tôn nghiêm hão huyền của một người cha bị trà đạp khiến lão tức tối Mày... mày cười cái gì? Mày dám cười tao à? Thằng trời đánh! là vùng cánh tay giờ đã to gấp đôi bình thường dáng một cú đấm ngàn cân vào ngực thẳng tí Thằng bé bị hất văng vào vách đất Tiếng xương thịt va chạm Nghe thình một cái Nhưng lạ thay nó lập tức bật dậy bằng cả bốn chi Để mắt đỏ rực nhìn lão đầy thách thức Lão giận như hóa dài Lão lao vào nó đấm đá túi bụi Lão túm lấy cổ áo rách của con Quật nó xuống nền đất Vừa đánh vừa gạo thét những câu chửi rùa Tao là cha mày, tao nuôi mày mày dám cười tao à? Mày nhìn lại mày xem, mày là cái giống gì? Lão càng đánh, thằng tí càng phát ra những tiếng khẹt khẹt liên hồi. Nó không hề chống trả, cũng chẳng chạy trốn. Nó cứ để mặc cho lão chút giận, nhưng cái điều cười quái đàn ấy vẫn không dứt trên môi. Trong khoảnh khắc ấy, một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng căn nhà tranh rách nát. Dưới ánh chớp loè loẹt, Lão dần nhìn sâu vào mắt thẳng tí Đó không phải là mắt người Lúc này trong tâm trí lão Chợt nhớ đến ánh mắt oán hờn tuyệt vọng Và đau đớn tột cùng của con vượn chúa Lúc sắp chết chìm trong nồi nước sôi sùng sục Ánh mắt ấy Chính là ánh mắt đấy, Hai đốm lửa đỏ quạch không có con người Chỉ toàn một màu máu đục ngầu Đang xoáy thẳng vào tâm can lão Tay lão dần phút chốc nhũn ra như bún cái đèn dầu trên bàn đổ sụp, lửa bén vào vệt dầu hỏa cháy bùng lên xanh lét. Nhưng lão chẳng buồn quan tâm. Một suy nghĩ điên rồ phút chốc len lỏi, đầm xuyên qua cái đầu đang say rượu và máu của lão. Mẹ kiếp! Không phải! Mày không phải thằng tí, mày là con vượn kia! Mày nhập vào nó để đòi mạng tao đúng không? Trước lời buộc tội của lão, thằng tí không hề sợ hãi. Nó trợn ngược đôi mắt đỏ quạch lên nhìn lão, khuôn mặt co giật lên hồi, méo mó đến mức không còn một nét gì của con người. Hai cánh tay dài lêu nghêu của nó dơ lên, vỗ đendết vào nhau một cách nhịp nhàng, ra vẻ khoái trí và đắc ý lắm. Cái điều bộ ấy như muốn giễu cợt rằng, phải, ông đoán đúng rồi đấy. Lão dần thét lên một tiếng kinh hoàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh một cái khiến thằng tí ngã rúi rủi và đống củi chất góc bếp chưa kịp để lão dần định thần nó phóng tới không phải là chạy mà là một cú vồ của loài thú săn mồi thực thụ nó trộm lên người lão dần sức mạnh kinh hồn của loài dã thú dồn vào cái thân xác bé nhỏ ấy khiến lão loạn tràng ngã ngửa ra nền đất ẩm ướt tanh tưởi mùi phân và nước dãi Lão dần kinh hoàng dơ tay lên định đỡ Nhưng đã quá muộn Thằng tí há to cái miệng rộng đến tận mang tay Để lộ hàm răng này nhọn hoắt mới mọc Đấp vập một cái vào cánh tay trần của lão Lão dần rút lên một tiếng thảm thiết Âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng vì đau đớn và kinh hãi Hàm răng sắc như dao cạo của con quái vật xuyên qua lớp da dày cắm phập và thớ thịt bắp tay lão. Một tiếng sổ xoạt gây người vang lên khi nó lắc mạnh đầu một cái. Động tác đặc trưng của loài chó sói khi rứt miếng mồi sẽ toạc một mảng thịt tươi đỏ hòn khỏi tay lão. máu phun ra sôi xả nóng hổi bắn thẳng vào mặt mũi lão dần. Nhưng nỗi đau thể xác dù khủng khiếp đến đâu cũng không thể so sánh với cảnh tượng. Địa ngục trần gian Đang diễn ra ngay trước mắt lão Đứa con trai lão Hay cái thứ đang mang hình hài của nó Đang ngồi trồm hổm trên bụng lão Hai tay giữ chặt lấy miếng thịt người vừa xé được Nó đưa lên miệng Nhai nhồm nhòm Tiếng chóp chép Tiếng xương sụn bị nghiền nát vang lên đầy khoái trá Giữa cái không gian tanh tưởi mùi máu Nó nuốt ực một cái Rồi lại cúi xuống Nhe hàm răng dính đầy máu và nhãi rớt, Cười với lão một cách man dở Chuẩn bị cho cú đớp tiếp theo vào cổ họng lão Trong khoảnh khắc ấy lý trí của lão dần hoàn toàn vỡ vụn Nỗi sợ hãi tột đổ chạm đáy và biến thành cơn điên loạn nguyên thủy nhất của con người Khi đối mặt với cái chết Lão không còn là cha Nó không còn là con Chỉ còn lại hai con thú đang giành giật sự sống Tại kia của lão dần của quảng điên cuồng trên nền đất trong cơn hoảng loạn. Các ngón tay lão chạm phải một vật lạnh ngắt, cứng và nặng, nằm lăn lóc cạnh bếp lò. Một hòn đá tảng thứ lão vẫn dùng để ghẻ xương thú hoặc tràn chân trỏng. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Lão gầm lên một tiếng không còn ra tiếng người. Dùng hết sức bình sinh vung hòn đá lên cao. Bốp! cú giáng đầu tiên trúng ngay đỉnh đầu, hòn đá tảng nặng trịch va vào hộp sọ, phát ra một tiếng như tiếng quả dừa già bị bổ đôi. Con quái vật trong hình hài thằng tí rủ lên một tiếng thê lương. Nó buồn bắp tay lão ra, máu từ vết cắn chảy ròng ròng, rồi ngã vật sang một bên, tay chân co quắp giật lên từng hồi. Lão dần đã hoàn toàn mất trí, cơn điên dại bốc lên từ bát cao huyết giờ đây đã chiếm chọn lấy đại não biến lão thành một con thú cuồng sát máu của chính lão đang chảy trên tay quyện với mùi dầu hỏa cháy khét và oán khí đậm đặc trong gian bếp tất cả kích thích cái bản năng hung bạo tột cùng lão không còn nhìn thấy đứa con trai tội nghiệp nữa lão chỉ thấy kẻ thù con vượn chúa đã bị lão nấu cao đang hiện thân để đòi nợ lão lùm cồm bò dậy trộm lên người đứa con đang quằn quại Hai tay lão nâng hòn đá tảng dính đầy máu và tóc đen dựng ngược lên cao quá đầu. Rồi bằng tất cả sức mạnh phi thường của một kẻ đã hóa thú, lão dáng xuống. Bốp, bốp, bốp, mỗi cú dáng là một lần lão gào thét lạc giọng, tiếng chửi bới lẫn trong tiếng thở hồng học khò khè. Chết đi, chết đi đồ thú vật, mày tưởng mày ám được tao à, mày định lấy mạng tao à. Tao giết mày, tao vặt lông mày Tao nghiền xương mày thành bột Tao nút vào bụng rồi tao mày định dùng cái xác thằng tí để đòi nợ tao Mày nằm mơ đi Con vượn trong thân xác thằng tí Không kịp tránh những đợt tấn công dồn rập Chỉ có thể co giật Phó mặc số phận cho lão ta Mày không phải con tao Thằng tí chết rồi Mày là con quỷ vượn Tao giết chết mày này Tao giết cho mày tan xương nát thịt Cho mày không bao giờ đầu thai được nữa Đổ báo nợ, đổ xúc sinh Mày định cắn tao à Ăn thịt tao nè tập băm vào mày ra cho chó ăn Chết đi Lão vừa gào vừa đập Tiếng đá nện xuống thịt xương Nghe bèn bẹt nhảy nhụa Mỗi cú đập, máu và óc trắng hiếu Lại bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả hòn đá tạng Bắn tung lên mặt mũi Chui cả vờ miệng và mắt lão dần Lão không thấy tận, Lão thấy khoái trá Lão đập như một cái máy, đập cho đến khi cái thứ dưới tay lão không còn ra hình thù gì nữa. Chỉ còn là một đống bảy hay nát bét lẫn trong vũng máu đen ngòm trên nền đất. Tiếng khẹt khẹt ma quái hoàn toàn tắt hẳn. gian bếp chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách và tiếng thở hồng hộc đứt quãng như tiếng bể lò rèn của lão dần. Lão dừng tay, hòn đá nặng trịch, giờ đây đắp bếp đầy tóc. Da đầu và máu đặc tuột khỏi bàn tay run rầy của lão Rồi xuống đánh bịch một cái Làm lóc và vũng máu nhảy nhụa Lão ngồi thử ra đó Đôi vai gù xuống Toàn thân run cầm cập Mồ hôi, nước mắt Và máu tươi trột lẫn vào nhau Khiến khuôn mặt đầy lông lá của lão Trông tẩm lộng Và đáng kinh hãi hơn Bất kỳ con quái vật nào Lão nhìn xuống đống thịt nát bét Từng là đầu của con trai mình Đôi mắt đỏ ngầu của lão mở to Vô hồn Và trống rỗng Lão lầm bậm trong cơn mê sạc Tao giết được mày rồi vượn chúa Tao giết được mày rồi Không ai đòi mạng được lão dần này đâu <cười> Lão lẳng chẳng bước ra ngoài Ngồi bề xuống bậc cửa tam cấp Nhìn vào khoảng không đen kịp Một cách vô định Sương đêm từ rừng thẳm tràn vào qua những khe liếp, mang theo tiếng hú dài của bầy vượn từ xa vọng lại. Lão dần ngẩng mặt lên trời, định cười một điệu cười đắc thắng, nhưng âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng gầm gừ đục ngầu của một loài thú dữ đang bị dồn vào đường cùng. Đêm hôm đó sấm rạch đùng đùng xé toạc bầu trời xám xịt, nhưng tịnh không có lấy một giọt mưa. Lão dần Không dám bước ra khỏi cửa nửa bước, đôi mắt đỏ vận đục cứ chân chân nhìn vào khoảng không tối om của xó bếp. Nơi vũng máu kia đã bắt đầu đóng vậy tanh nồng. Bên tay lão, tiếng gió lít qua khe cửa không còn là tiếng gió nữa. Nó rên rỉ, nó u ớt, nó văng văng thành tiếng gọi. Chà ơi, cha ơi, khi lão run bắn người. Lấy tay bịt chặt tay mà tiếng gọi ấy vẫn cứ chui tọt vào tận đại não. Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba trôi qua. Lão giận không dám bước ra khỏi nhà. Căn nhà tranh im lìm cửa đóng then cài kín mít. Mộ sắn mấy lần mon men đến đỉnh dọn dẹp như lời dặn. Nhưng vừa đến cổng đã bị lão quát đuổi từ trong nhà. Cút, cút ngay, cấm bén mạng tới đây. Mộ sán sợ xanh mặt vội vã chạy mất dép về đồn ầm lên là lão dần khổ quá hóa rồ rồi cả xóm núi tạc lưỡi thương cảm khổ thần vừa mất con nã giờ lão lại phát điên đúng là họa vụ đền chi đến chiều ngày thứ ba khi lão dần lết thân mình đến bên chậu nước để rửa mặt lão đã khuỵt xuống vì kinh hoàng cái bóng phản chiếu dưới nước là một con quái vật khuôn mặt giờ đã dài ngoàng ra xương hàm nhô hẳn về phía trước Lông đen phủ kín mặt Chỉ trở lại đôi mắt long sòng sọc Và cái mũi tẹt dí Lão không còn đứng thẳng được nữa Cái lưng đã cọng gập xuống hẳn Hai tay dài quá đầu gối Ngón tay mọc thêm móng vuốt Cong vút Nếu cứ thế này Lão sẽ không còn là người nữa Ông Thăng Phải đi tìm ông Thăng Cái ý nghĩa ấy lóe lên trong đầu Như chiếc phao cứu sinh cuối cùng Lão đợi đến khi trời sầm tối, khi sương mù dày đặc buông xuống chùm kín lối đi mới dám nón rén mở cửa cổng. Trước khi đi, lão quấn chặt cái khăn vuông đen che kín đầu, chỉ hở hai con mắt. Lão mặc ba bốn lớp áo để che đi thân hình gù gập và lớp lông lá. Lão không dám bước đi bằng hai chân như người thường, vì cái cột sống đau nhất cứ thối thúc lão phải chống tay xuống đất. Đường đến nhà ông Thăng phải băng qua hai con dốc và một cánh rừng thưa. Lão dần đi men theo những bụi cây rậm rạp, tránh xa con đường mòn chính, trông như một bóng ma chơi lẩn khuất chập chờn trong đêm. Tim lão đập thình thịch mỗi khi nghe tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Lũ chó trong làng dường như đánh hơi thấy mùi lạ, nên cứ sủa dai dẳng và hung dữ một cách khác thường, như thể chúng đang sủa vào một con thú hoang chứ không phải con người. Sau khi băng qua hai con dốc đứng khiến lão phải thở học lên những tiếng khẹ khẹ khẳng đặc. Ngôi nhà vách gỗ của cụ lang thăng cũng hiện ra dưới ánh trăng non nhợt nhạt. Lão mừng đến mức nước mắt trực trào ra, tay đập điên cuồng vào vách gỗ Ông thăng ơi! Cứu! Cứu tuổi vơi! Ông thăng! Sau một hồi im lềm đến đáng sợ, từ gian nhà bên cạnh một mụ đàn bà to béo, khuôn mặt chi chít tản nhang cầm cây đèn dầu leo lét bước ra. Mụ nhèo mắt, đưa cao ngọn đèn nhìn cái bóng đen gù gập. Thủ lộ đang đứng run rầy trước khiên nhà thầy thuốc. Ai đấy? Đêm hôm khuya khoắt tìm thầy làm gì? Thầy không bốc thuốc đêm đâu. Mụ gắt gọng, lão giận hoảng loạn, cố gắng phát âm thật rõ dù hai hàm răng nanh đang vướng víu trong miệng. Lão kéo nhẹ khăn Chà mặt xuống Nhưng vẫn giữ chặt phần mõm thú Đang dần hình thành à, Tôi à, dần đây Dần xóm hạ đây Cụ thằng có nhà không giúp tôi với Mùa hàng xóm lùi lại một bước Tay đưa lên mũi chèm mũi Gương mặt béo tốt bóng chốc nhăn nhốm lại Một người thấy một mùi hôi tanh nồng nặng Khó tả tỏa ra từ lớp áo dày cộm của lão Mùa xua tay ngoài ngoài như thể muốn tống khứ một con hội nghe bảo ông Thăng đi vắng rồi lên huyện họp hội thuốc phải 10 bữa nửa tháng nữa mới về ông về đi có bệnh ạ thì ra chạm xã chưa cụ ấy không có nhà đâu câu nói cổ mụ như xét đánh ngang tai 10 bữa nửa tháng lúc ấy thì lão có còn là người nữa không không không được bà ơi bà làm ơn có gì nhắn ông ấy giúp tôi bảo cụ về gấp giúp tôi bằng không tôi chết mất. Tôi có tiền, bao nhiêu tôi cũng trả được. Trong cơn hoảng loạn tột độ, lão dần toàn lao tới, định bám lấy cánh cửa hay vạt áo mụ để nài nỉ. Những cái dáng đi ngủ gặp siêu vẹo cùng đôi mắt đỏ lòm rực lên dưới ánh đèn khiến mụ đàn bà khiếp phía. Mụ hoảng hốt la toán lên, chân lùi gấp vào trong sân. N này, này, ông định làm cái trò gì đây? Cút ngay không tôi thả chó ra bây giờ. Tiếng chó ngao trong nhà mụ bắt đầu gầm gừ, xích sắt kêu loạn soảng. Lão dần lùi lại theo bản năng. Sự tuyệt vọng dâng lên tận cổ. Lão đứng trồn chân một lúc lâu, nhìn cánh cửa im lềm trước mặt, sau đó quay lưng ra về. Bước chân lão giờ đây nặng trĩu như đeo đá. Con đường về nhà bóng trở nên xa tít tắp, mịt mù. Lão bước đi một cách vô định, đầu óc trống rỗng. Cái đói cồn cào lại bắt đầu hành hạ gá. Khi đi ngang qua bãi tham ma đầu làng, lão dần bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Một đứa trẻ con nhà ai đang lúi húi bên bụi dứa dại, bắt dế đêm. Đứa bé trưởng 7-8 tuổi, tay cầm cái ống bơ, lưng đeo cái gũ tre. Lão dần khựng lại, mắt dán chặt vào cái cổ trắng ngần của đứa bé dưới ánh trăng mờ ảo. Mùi thơm của thịt trẻ con, ngài ngái mùi sữa và mồ hôi, quyến rũ đến mức lão phải nuốt nước bọt ứng ực Lão vô thức bước lại gần, đứa bé đang chăm chú, chợt nghe thấy tiếng sột sạt sau lưng thì giật mình quay lại. Nó thấy một cái bóng đen to lớn trùm kín mít đang lù lù tiến tới. Nó sợ hãi lùi lại, vấp phải hòn đá ngã ngựa ra sau. Ông, ông là ai? Thằng bé run rẩy hỏi. Đúng lúc ấy một cơn gió thốc tới, cái khăn vuông quấn trên đầu lão dần. Bị cảnh gai tre bên đường Móc phải tuột ra rơi xuống đất Ánh trăng lạnh lẽo Chiếu thẳng vào khuôn mặt lão Thằng bé chố mắt nhìn Nó thấy một khuôn mặt đầy lông lá đen kịt Cùng đôi răng nanh dài thượt Chề ra ngoài môi Và đôi mắt đỏ lòm như hai hòn than đang cháy Nỗi kinh hoàng ập đến Khiến thằng bé tê liệt trong giây lát Rồi bằng tất cả sức bình sinh Nó hét lên một tiếng quỷ quái thai cứu bơi, có quỷ tiếng hét thất thanh của đứa trẻ như một cáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt lão dần lôi lão ra khỏi cơn mềm muội của thú tính lão đứng sững lại quái thai hai từ ấy vang lên chát chúa đau đớn hơn cả nghìn mũi dao cưa vào tim lão đùn rẩy đưa bàn tay đầy móng vuốt lên sờ vào khuôn mặt lông lá của mình lão nhìn thằng bé đang hoảng loạn lăn lê bò toài Tính đường chạy trốn Miệng vẫn không hừng gào thét gọi bố mẹ Nhục nhã ê trẻ Sự tự tôn của một con người Từng quyền uy nhất nhỉ Cái xóm núi này Kẻ từng vỗ ngực tự hào Về sức mạnh hồi xuân Giờ đây sụp đổ tan tành Lão nhận ra mình không còn là thợ săn lừng lẫy Cũng chẳng phải kẻ đổi vận giàu sang Lão là một con quái vật Một thứ quái thai bị người đời ghê tậm Xua đuổi Như một loại dịch bệnh Im đi, cầm môn Lão rống lên Nhưng âm thanh thoát ra Chỉ là tiếng gầm gừ Lão muốn lao tới xé xác nó Để bịt đầu mối Nhưng đôi chân lão khựng lại Tiếng chó sủa bắt đầu ran khắp làng Vang dội từ nhà này sang nhà khác Ánh đèn đuốc bắt đầu len lói thắp sáng dưới những mái tranh Cả xóm núi đang rụt Rịch thức dậy vì tiếng kêu cứu Lão dần hoảng loạn nhìn quanh. Nếu bị bắt gặp trong hình hài quái dị này, lão thử biết cái làng này sẽ không nương tay. Họ sẽ dùng cuốc sẹn gậy gộc đập chết lão như đập một con chó dài. Lão vội vàng của quảng nhặt cái khăn vuông, kéo sụp lớp áo rách nát lên che kín đầu, rồi quay đầu cắm cổ chạy. Lão chạy một mạch về nhà đóng sầm cửa lại, cài chặt then, rồi lấy thêm bàn ghế chặn kín cửa. Lão thở hồng hồng Co rúm người lại trong góc tối Từ giờ phút này Lão sẽ không ra ngoài nữa Tuyệt đối không Lão sẽ đợi Đợi ông Thăng về Chỉ có ông Thăng mới cứu được Lão Lão tự lừa dối mình như thế Dù trong thâm tâm Lão biết Cái phần người trong Lão Đang chết dần chết mòn Theo từng khắc Một tuần trôi qua Không ai thấy bóng dáng Lão đâu Người ta chỉ nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong nhà lão vào những đêm khuya thanh vắng. Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng ngầm gừ và đôi khi là tiếng rên thị, thảm thiết kéo dài. Nhưng điều đáng sợ nhất là cái mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà. Ban đầu chỉ là mùi thoang thoảng giống mùi chuột chết. Dân làng đi qua nhanh mũi. Chắc lão oa lười dọn chuột bỏ chết trong nhà. Nhưng đổi nó ngày càng nồng lên, đậm đặc hơn mỗi ngày. Đến ngày thứ bảy, mùi hôi thối nồng nạc bốc ra đã bao trùm cả một góc xóm. Đó là mùi của thịt rửa, mùi su lâu ngày không được dọn dẹp. Quyện với một thứ mùi hôi hám đặc trưng của loài thú hoang dã. Gió thổi cái mùi ấy bay xa, khiến ai nấy đều buồn nôn, lợm giọng Ông trưởng làng thấy người làng kêu mãi cũng không chịu nổi chiều hôm đó đứng trước cửa nhà ông dần trong mày gọi với vào ông già ơi! ông làm cái quái gì trong ấy mà thối rữa cả xóm thế này mở cửa ra xem nào có còn sống không hay là chết trương lên trong ấy rồi đáp lại lời ông chỉ có sự im lặng và tiếng vỗ cánh vò ve của hàng vạn con ruồi nhặng chúng từ đâu kéo đến đen kịt bù kín cả hiên nhà tạo thành một lớp màng di động nhung nhúc trên những khe cửa liếp tre đám thanh niên trai tráng trong làng bắt đầu tụ tập ngày một đông người cầm gậy kẻ cầm cuốc xì xào bàn tán chắc là, lão chết thật rồi mùi này chỉ có thể là xác người rửa ra thôi chết thối ra cả tuần mà không ai hay đúng là cái nghiệp phá cửa vào xem thực hư thế nào đi ông trưởng ơi ông trưởng làng chần chừ một lúc sau cùng ông gật đầu ra hiểu cho mấy thanh niên lực lưỡng nhất phá cửa sông vào. Sau một hồi răng co, cây then cải bằng sát hoen rỉ cuối cùng cũng gãy gặp. Cánh cửa bật mở toang, đập mạnh vào vách đất kêu ủnh một tiếng nặng nề. Ngay lập tức một luồng khí lạnh tanh tưởi hôi thối nồng nạc từ bên trong thốc ra, khiến đám thanh niên phải lùi lại, ho sặc sủa, bịt mũi nôn khan. Khi mắt đã quen dần với bóng tối trong nhà, Họ nhìn vào bên trong Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những người đàn ông cứng bóng vía nhất cũng phải hét lên Chân tay buồn rộn Đồ đạc trong nhà tan hoang Bạn ghế gãy vụn Bát đĩa vỡ tan tành Trên vách, trên cột nhà Chi chiết những vết cào xước sâu hoắm Phân và nước tiểu vương vãi khắp nơi Nhưng kinh hoàng hơn cả là ở giữa nhà Một sinh vật to lớn, lông lá đen kịt từ đầu đến chân đang ngồi xổm trên cái chiếu rách, nó không mặc quần áo, lớp lông dày rậm rạp phủ kín cơ thể nó, che đi những múi cơ cuộn cuộn dị dạng. Nó đang quay lưng lại phía cửa, hai cánh tay dài quá khổ đang co rũi, bận rộn sâu xé một thứ gì đó mềm nhũn giữa hai chân. Tiếng nhai nhồm nhòm, tiếng cần cốt bị nghiền nát và tiếng xé thịt soạt xoạt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng đến giờ người. Nghe tiếng đồng từ phía cửa, sinh vật ấy từ từ quay đầu lại. Là một con vượn với cái mõm dài ra, nhẹ hàm răng nanh nhọn hoắt dính đầy những thớ thịt đỏ hõn. Đôi mắt đỏ ngầu, sòng sọc oán khí nhìn chầm chằm vào đám người xâm nhập như nhìn những con mồi mới. Dù khuôn mặt đã bị thú hóa hoàn toàn, người ta vẫn nhận ra những nét méo mó Già nua của lão dần Ẩn hiện sau lớp lông lá Và rồi Trên tay nó là một nửa cái xác Đã bị ăn nham nhở Lộ cả xương sườn trắng hiếu Và những đoạn ruột chuyển màu thâm đen Rũ xuống nền đất Ngay bên cạnh Cái đầu lâu bé xíu của thằng tí Lăn lóc giữa vũng máu đen ngòm Đôi mắt vẫn mở trừng trừng Đỡ đẫn nhìn vào hư không Úi giời đất ơi tiếng thét thất thanh của một cã thanh niên khiến con thú kia khựng lại. nó buông rơi nửa cái xác của thằng tí xuống nền đất. một tiếng bạch vang lên, theo sau là tiếng máu đặc nhảy nhụa, bắn tung tóe lên đôi chân lông lá của nó. trong đáy mắt nó, nỗi sợ hãi của con người đã hoàn toàn biến mất. thay vào đó là sự giận dữ điên cuồng của một con thú bị quấy rầy ngay trong hang ổ của mình. Bắt! Bắt lấy nó! Đánh chết nó đi! trưởng làng mặt xanh như đít nhái lắp bắp ra lạnh, tay đun đẩy chỉ vào con quái vật. Mấy gã chai làng tay lăm lăm gậy gộc cuốc xèn, nhưng nhìn thấy bộ dạng gớm ghét đổ sổ của lão dần lúc này, ai nấy đều trùn bước. Con quái vật trước mặt cao lớn lạ thường, dù đang ngồi xổm bắp tay nó cuộn lên những thớ thịt đen kịt. Lồng lá phủ kín mít như một tấm áo giáp sừng Bản năng sinh tồn của loài vượn chúa trong lão dần bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết Trong bộ óc đã bị thú hóa Một luồng suy nghĩ hiện lên Nó không muốn bị bắt Nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc Rồi bất ngờ phóng người lao thẳng về phía cửa chính Tốc độ của nó nhanh đến mức người ta chỉ kịp thấy một bóng đen khổng lồ lướt qua như cơn lốc Cẩn thận Một gã thanh niên to khỏe nhất đám tay cầm cái đòn gánh định dơ lên phang vào đầu con quái vật. Nhưng cái đòn gánh chưa kịp hạ xuống. Một cánh tay dài hoàng cứng như thép nguội đã quật ngang một cú trời giáng. Cả thanh niên văng đi như một con bù nhìn rơm đập mạnh vào vách tường rồi rơi bịch xuống, nằm bất động. Cái đòn gánh gãy đôi văng vào góc nhà. Sức mạnh của con quái vật thật kinh khủng. đám đông hỗn loạn Tiếng la hét tiếng chửi rủa tiếng khóc lóc vang dậy cả một góc xóm. Nó giết người! Nó giết người rồi! Tiếng cào thét thất thanh của đám thanh niên làng hòa lẫn trong tiếng bàn ghế đổ nát và tiếng hơi thở khò khè của con quái vật. Nhưng sinh vật ấy không dừng lại để thỏa mãn thú tính chém giết. Trong bộ óc đã bị tước đoạt gần hết phần người. Mục đích duy nhất của nó lúc này không phải là tàn sát mà là thoát thân. Nó lao sầm sầm và đám đông đang chặn lối, hai cánh tay dài quá khổ vung lên, gạt phăng những kẻ cản đường sang hai bên như gạt những cọng rơm khô. Ông trưởng làng không kịp chạy, bị nó sô mạnh một cái ngã lăn quay ra sân, đầu đập vào bậc thềm đá, chảy máu ròng ròng. Những người khác thì giạt ra, ngã rối rùi vào nhau, mặt mày tái mét. Không ai dám sông vào nữa, họ chỉ biết chố mắt nhìn con quái vật phá vỡ vòng vây. Lào ra khỏi nhà Ánh sáng ban ngày của một chiều đông u ám Dù yếu ớt và xám xịt Vẫn dội vào đôi mắt đỏ ngầu của nó Như những mũi kim châm Còn thú nhèo mắt lại Đầu nguẹo sang một bên Phát ra những tiếng gầm gừ đầy khó chịu Lớp da ẩn dưới lớp lông dày Cứng như cước bỗng đâm ran Người ngáy điên cuồng khi tiếp xúc Với không khí lạnh và ánh sáng thiên nhiên Nhưng cái mùi của tự do Cái mùi ẩm ướt tanh nồng của rừng già phía xa đang vẫy gọi nó, thôi thúc nó mạnh liệt hơn bao giờ hết. Nó không chạy bằng hai chân nữa, ngay khi chạm chân xuống trên con đường làng, nó di chuyển bằng cả bốn chân, thoăn thoắt và uyển chuyển hệt như một con vượn chúa thực thụ. Người dân trong xóm đang làm đồng hay đang phơi phóng ngoài sân, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa ran lên đầy sợ hãi rồi họ thấy một bóng đen cao lớn lao vụn vút trên con đường đất đỏ. Cái gì thế kia? Lợn rừng à? Hay gấu? Không, hình như hình như là người. Nhưng sao lại nhiều lông thế kia? Con quái vật lướt qua họ mang theo một luồng gió lạnh tanh tươi mùi tử khí. Trong đầu óc nó giờ đây, những mảnh ký ức cuối cùng về lão dần thợ săn lùng lẫy về những chuyến đi rừng oanh liệt, về danh vọng giàu sang Và cả về khuôn mặt tội nghiệp của thằng Tí. Tất cả đang rạn nứt rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Lão dần không còn nữa. Chỉ còn lại một sinh vật hoang dã đang tìm về nguồn cội. Trong đôi mắt đỏ quài không còn ánh lên sự tham lam hay thù hận. Chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Về rừng. Trước mặt nó là con mương rộng cả hai sải tay. ranh giới cuối cùng của xóm hạ. Phía sau lưng tiếng trống ngũ liền bắt đầu vang lên dồn dập từ đỉnh làng. tùng tùng tùng tiếng trống báo động có thú dữ có biến cố lớn, những ánh đuốc bắt đầu le lói kết thành một con rồng lửa dài rằng rặc đuổi theo sau. Tiếng hò hét, tiếng chó sủa vang động cả một vùng trời chiều. Đuổi theo, đừng để nó chạy thoát. Nhưng tất cả đã quá muộn. Con quái vật đã chạy đến bìa rừng. Những tán cây cổ thụ già nua, vừa những cánh tay ra đón chào đứa con lưu lạc trở về. Nó dừng lại trong giây lát, ngay dưới gốc cây đa cổ thụ rủ bóng xuống con suối cạn. Tại đây, phần người cuối cùng trong lão dần trối dậy. Thổi thúc lão quay đầu lại nhìn về phía ngôi làng lần cuối. Đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia nhìn phức tạp, vừa oán hận, vừa đau đớn, lại vừa như chế giễu Và rồi, Lão nhìn xuống đôi bàn tay lông lá của mình. Đây là cái giá phải trả. Máu đổi lấy máu, mạng đổi lấy mạng. Lão muốn sức mạnh của vượn chúa, thì giờ đây Lão đã tỏa nguyện. Lão đã trở thành vượng chúa, nhưng Lão vĩnh viễn không bao giờ còn là Lão dần nữa. Lão là một con quái vật bị nguyền rủa bởi chính tham vọng của mình. Khi dân làng đuổi đến nơi chỉ còn kịp thấy những cảnh lá rung rình dữ dội, Và một vệt đen biến mất hút vào màn sương mù dày đặc của đại ngàn. Mất dấu rồi, nó chạy nhanh quá. Thôi đừng đuổi nữa, vào đường giờ này là nộp mạng cho nó đấy. Đám người đứng tần ngần ở bìa rừng, nhìn vào khoảng không tối tăm mịt mùng với nỗi sợ hãi mơ hồ. Họ rung mình khi cảm nhận được một ánh mắt vô hình nào đó đang dõi theo họ từ trong bóng tối. Không ai dám bén mạng đến gần khu rừng ấy nữa. Mà vì người ta đồn rằng, cứ mỗi đêm rằm, từ phía rừng sâu lại vọng về tiếng hú thảm thiết. Tiếng hú ấy kỳ lạ lắm. Lúc thì nghe như tiếng khóc hờ nỉ non của một người cha đang gọi con trong tuyệt vọng. Lúc này là tiếng gầm rú điên dại của một con thú. Người già trong làng bảo đó là hồn ma lão dần đang bị linh hồn con vượn chúa hành hạ bát lão phải sống mãi trong hình hài quỷ dữ để trả nợ cho Câu chuyện về bát cao huyết hầu và sự biến mất của cha con lão dần Trở thành một nỗi ám ảnh Một lời răn đe chuyển miệng đời đời kiếp kiếp cho những kẻ thở săn trong vùng Đường già có mắt, vạn vật có linh Kẻ nào dám tàn độc cướp đoạt sinh mạng muôn loài để mưu cầu sự trưởng sinh ích kỷ kẻ đó sớm muộn cũng sẽ phải trả giá bằng chính nhân hình và nhân tính của mình. Để rồi cuối cùng, cái họ nhận được không phải là sự sống, mà là một kiếp xúc sinh không ngày thoát tội. Câu chuyện ngày hôm nay của Nguyên Vũ đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhé. Quý vị để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới video tăng tương tác cho kênh với nhé. Cảm ơn quý vị.